chương năm trăm ba mươi lăm thuần túy võ đạo văn minh võ cực mỗi một vị hàng cổ tu sĩ đều không đơn giản nhưng bọn họ gặp phải tu sĩ càng mạnh mẽ bắt đầu đế quân đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực bách lý phi hồng không biết được đối phương trận pháp tri đạo là bách lý phi hồng chưa từng thâm nhập tiếp xúc được đạo ở hắn dĩ vãng xem ra n à y đều là bảng môn tà đạo có thể hiện tại thấy được bắt đầu đế quân ra tay bách lý phi hồng mới rõ ràng trận pháp tri đạo chính là chúa tể đạo của đất trời lấy ít nhất sức mạnh dẫn dắt hư không thiên đ i ệ năng lượng mạnh mẽ nhất tụ hội đem kẻ địch chấm giết nó huyền diệu khó lường là chính mình t h i ệ n cận rồi bất quá chính mình vạn đạo quy nguyên công vừa vạn khắc chế hắn cũng không phải lo lắng chỉ là tôn này phân thân tạm thời không có bại lộ dự định cũng không thể sử dụng vạn đạo quy nguyên thuật tám vị thâm viên l ã n h chúa tử vong c h i t để để hai người bọn họ mở ra cục diện thâm viên l ã n h chúa rời đi thâm viên vị diện sau thực lực giảm xuống quá nhiều chỉ có thể nói t h â n ở với thâm viên đại thế giới thâm viên l ã n h chúa bọn họ sức mạnh tăng cường quá to lớn rồi hai người thương nghị hiếu chiến thuật cùng với đối thâm viên công lực phương pháp sau bắt đầu ở hư không bố trí trận pháp bắt đầu đế quân cũng không có ẩn dấu hắn trận pháp chỉ đạo đối bách lý phi hồng nghị vân là h ỏ i gì đáp đấy hướng vị này trận pháp cường g i ả học tập trận pháp c h i đạo hay là bách lý phi hồng đi tới tiên cổ thế giới thu hoạch lớn nhất mở rộng tầm mắt của hắn v ề nghĩ tới chính mình nhiều như vậy phân thân bố trí đi ra trận pháp ở mấy lần có hiệu quả tiêu diệt so với bản thể còn muốn kẻ địch mạnh mẽ bách lý phi hồng liền nóng lòng hoàng kim cự long tên kia chết rồi thâm viên vị diện nơi sâu xa nhất đứng v ữ n g m ộ ư ơ i ba vị trí tôn vô thượng ám hát thâm viên tri vương bọn họ là thâm viên thế giới sinh ra ban đầu liên tồn tại chín vị tiên tiên ma thần càng là thiên địa này mạnh mẽ nhất thần đề lúc trước bắc hẳn g cổ long giới mang theo bắc bộ hư không rất nhiều thế lực vây công thâm viên đại thế giới cuối cùng là bị này mười ba vị ám hát thâm viên tri vương đẩy lùi bắc bộ hư không cổ xưa câu giả là biết sự tồn tại của bọn họ thì như huyền cổ đạo nhân chính là một cái trong đó cái này cũng là huyền cổ đạo nhân nhắc nhở bắt đầu đ ế quân không muốn xâm lấn thâm viên đại thế giới mười vị l ã n h chúa vị trí xuất hiện chỗ trống chúng ta hiện thế tựa hồ xuất sư bật lợi người thứ hai ám hát thâm viên chỉ vương ú n g tiếng nói hắn cũng không chủ trương thả ra chính sách để thâm viên lanh chúa rời đi thâm viên đại thế giới thâm viên tiên tri truyền đến tin tức chúng ta không thể không coi trọng người thứ nhất ám hát thâm viên c h ỉ vương hờ hững mở mắt ra nhìn thấu vùng thế giới này thâm viên tiên tri dành cho chúng ta lựa chọn hai con đường nhưng người lựa chọn nguy hiểm nhất một cái không phải sao người thứ hai ám hát thâm viên c h ỉ vương bất mãn nói thâm viên bị áp chế quá lâu rồi lại không xuất thế người đ ợ i đều quên chúng ta vạn d i ệ t sư đại nhân đã quên chúng ta người thứ nhất ám hát thâm viên c h i vương đề cập vạn d i ệ t sư ba chữ nhất thời hết thể đối với hắn bất mãn đều tùy theo tàn mác vạn d i ệ t sư đại nhân còn đang trách tội chúng ta sao chúng ta đã là chính mình đã từng lỗ mãng hành vi trả giá trả giá nặng nề vạn diệt sư đại nhân cách chúng ta quá xa đã đem chúng ta lắng quên sở dĩ chúng ta muốn xuất thế chúng ta phải hoàn thành vạn diệt sư đại nhân sứ mệnh đem hàng xa mười vạn giới hủy diệt cái này cũng là chúng ta tồn tại sứ mệnh chỉ có hủy diệt mới có thể mang đến càng to lớn hơn h á c ám mới có thể đem hàng xa đẩy vào thâm nguyên lấp bằng hư không thâm nguyên do đó để chúng ta siêu thoát còn lại mười một vị ám hát thâm nguyên c h i vương nghiêm nghị gật đầu hai vị này tiên cổ thế giới vai hề phải t r ă n g đem bọn họ hủy diệt không để bọn họ giết rất nhiều lãnh chúa đã trở thành thâm nguyên hữu á tính bọn họ lười biếng bọn họ không ngừng tiêu hao thâm viên tài nguyên bọn họ không ngừng hủy diệt tân sinh tộc nhân bọn họ đã trở thành thời đại trở ngại chúng ta cần một c â y đ a o đem những n à y ưu ác tính cắt bỏ để hoàn toàn mới thâm viên lãnh chúa xuất hiện thứ nhất tám hát thâm viên tri vương lạnh giọng nói chiến tranh phát động cần mới tiềm lực cũ kỹ mục nát ưu ác tính đã không thích hướng thời đại của chúng ta không thích hướng chiến lược của chúng ta nhất định phải diệt trừ bọn họ xâm chiếm thâm viên lãnh thổ chiếm đất làm vua đã quên bọn họ thâm viên ác ma bản tính lười biếng n g ạ mạn tham lam, khát máu đều là hài lòng phẩm chất nhưng bọn họ dùng nhậm chỗ vậy thì đem hai cái kia chuột nhỏ xua đuổi đến những n à y múc m è o ưu ác tính bên người đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt lại đem hai cái chuột nhỏ hủy diệt độc thuộc về chúng ta thâm viên bản nguyên không thể tiện nghỉ bọn họ tán thành tán thành thâm viên nơi sâu xa nhất ám h ắ t trong vực sâu mười ba vị trí cao vô thượng ám h ắ t thâm viên chỉ vương lại lặng yên quyết định rất nhiều tộc nhân vận mệnh có thể ở trong mắt của bọn họ những n à y múc m è o hàng cổ tu sĩ chết rồi thâm viên mới có thể thu được càng tốt hơn tiềm năng bách lý phi hồng cùng bắt đầu để quân nhưng không biết nhưng bọn họ cũng không có ngay lập tức tiến vào thâm viên thế giới mà là luyện hóa đến từ thâm viên lãnh chúa thâm viên bản nguyên cường hóa sức mạnh của bản thân luyện hóa thâm viên bản nguyên cần phải hao phí rất lớn thời gian mới có thể đem bản nguyên bên trong đối với bọn họ có hại năng lượng loại bỏ hủy d i ệ t phân thân hiện tại rất nguy hiểm bách lý phi hồng rời đi tiên lam thế giới sau lại lần nữa du đãng hư không nhưng hắn thông qua nguyên sơ tâm phủ thời khác quan tâm các đại phân thân động tĩnh cái khác phân thân đều là làm t ừ n g b ước tích lũy năng lượng tích lũy điểm sở kỳ hiệu chỉ có hủy diện phân thân đánh vào thâm viên đại thế giới để cho mình nằm ở cả bẫy hắn đã từng cấp đoạt quá thâm viên lãnh chúa ký ức biết được thâm viên đại thế giới một Cứ việc không nhiều, nhưng cũng hiểu được nhiều, hiểu không nhưng thần â m viên đại thế giới, cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như thế t h vậy.、Thần、tộc ở bắc bộ hư không chỉ có thể coi là nhị lưu thế lực thần quốc ý chí ý tộc ồ Hồng n không không nối tại, thể Thần t Phi khiếp. để đều bách Lý đều không không ở thâm viên đại thế giới trước mặt liền giống như học sinh tiểu học vậy tồn tại nhưng vị này học sinh tiểu học đ ặ t ở bắc bộ hư không cũng là tiếng t â m lừng l ấ y không phải là người nào đều có thể bắt nạt thần vương mang theo thần tộc tinh nhuệ hủy diệt đối với thần quốc ý chí cùng với sau l ư n g cổ thần tới nói tổn thất chỉ là tạm thời chờ qua một quãng thời gian bọn họ lại có thể nuôi dưỡng được hoàn toàn mới thần tộc chỉ vương thâm viên tiên tri tồn tại liền nhất định thâm viên đại thế giới không phải công lược chỉ điện trừ phi chém giết thâm viên tiên tri lấy c h ầ m c h ầ m phương thức từng bước xâm chiếm thâm viên đại thế giới bản nguyên để độ sâu viên bản nguyên yếu bót cuối cùng b ư ớ c bách thâm viên đại thế giới lá bài tẩy ra tay đem chặt đ ứ t mới có thể chinh phục thâm viên đại thế giới thâm viên tiên tri bất tử thâm viên đại thế giới liền đứng ở thế bất bại nhìn như chém giết hoàng kim cự long cùng cự long ác ma t ộ n tám vị thâm viên lanh chúa có thể ở bách lý phi hồng trong mắt mấy vị này thâm viên lanh chúa tử vong đối với thâm viên đại thế giới không ảnh hưởng toàn cục thu lại khí tức bách lý phi h h nhưng c â n nhãn, dàng ẩn trong lý chi nhãn, có thể h tới tìm dễ dấu ở k h ô thế tinh thần tô Rất Như Minh Châu, như giới. điểm. khi ó tưởng tượng, ở trong phát hư ở không, không h bị ệ ngươi thế i i ớ vô cùng có khả năng chính là bên cạnh năng bên n g khả là một trần. viên bụi trần. Nhưng, khi ngươi Nhưng, phát hiện sự tồn tại của nó một giây sau ngươi chứng kiến nhưng là mênh mông vô biên thế giới chiếm đẩy con mắt của ngươi phát hiện mới có thể đi vào thế giới rất kỳ diệu một loại hư không thể hiện phản p h ấ t hư không có ý chí mà sinh mệnh cất bước tình không nó sẽ cùng ngươi chơi trốn tìm ngươi phát hiện thế giới nó liền đem thế giới hiện ra trước mắt của ngươi người phát hiện hư không cổ lộ nó liền đem hư không cổ lộ hiện ra người con người đi ra thiên địa mới biết đạo ngã nhỏ bé bách lý phi hồng cho rằng thời không luân hồi vận mệnh ba đại chúa tể chúng sinh trí cao vô thượng phát tắc ẩn chứa hàng xa m ư ờ i vạn giới cuối cùng áo nghĩa sức mạnh nhưng khi hắn phát hiện hiện tượng này sau hắn mới hậu chi hậu giác hư không hết thể tất cả đều là sinh ra vào hư không thậm chí nắm giữ tư duy ý chí hư không mới là vạn vật gánh chịu giả chúng ta chứng kiến xác định là có thật không cái gọi là chân thực tương đối với chúng ta nhận thức mà nói là thật nhưng càng cao hơn t r i ề u tồn ở trong mắt cái gọi là chân thực không hẳn không phải một hồi hư huyễn n ộ n g hư không để người kính nghệ có lẽ là nó gánh chịu vật vật đem hư huyễn n ộ n g đẹp đã biến thành thế giới chân thực sinh ra sinh mệnh ý chí nhận thức thế giới sở dĩ thế giới này mới là thật cái gì là sinh mệnh ý chí sáng lập ra văn minh chúng ta sáng lập ra không thuộc về hư không sản phẩm sở dĩ rất là trọng yếu bách lý phi hồng đột nhiên có một loại càng ngộ văn minh văn minh bất luận là luyện ký sĩ vẫn là vạn diệt sư đều là ở thu gặt văn minh tìm hiểu là vô tận sinh linh tập thể sáng tạo ra đến dấu vết là vô tận sinh linh trí tuệ ngưng tụ trái cây trái cây hái trái cây là chúng ta văn minh sao một cái t r i ệ u tượng định nghĩa từ ngữ theo bách lý phi hồng văn minh chỉ là hành vị là từ ngữ làm sao tồn tại thật có thể ở càng mạnh mẽ hơn tồn tại trong mắt chứng kiến bên trong thế giới văn minh mới là chân thật nhất tồn tại mà chúng ta trừ bỏ ý chí nhục thân đều là hư huyễn đi ý chí văn minh rơi vào trong trầm tư bách lý phi hồng nhưng không có đ ỉ n h chỉ bất tiến hắn tìm hiểu hư không tìm hiểu lựa kiếp tìm hiểu thời không tìm hiểu luân hồi tìm hiểu vận mệnh tìm ám hiểu h ra ra bất chi bất giác hắn đi tới một thế giới nếu là dựa theo hắn vừa nay phát hiện thế giới này đã có mấy phần chân thực hắn không cần phát hiện trước thế giới tồn tại hư không mới đưa thế giới hiện ra ở con mắt của hắn bởi vì thế giới này văn minh hào quang liền phá tan tất cả nhận thức n ư ơ n g tụ ra một loại chân thực đạo quả vậy đạo vẫn tồn tại chân chính hàng cổ bất diệt khí tức bách lý phi hồng tu luyện võ đạo đa dạng càng là cướp đoạt thiên bảo các tàng thư những n à y tàng bí thư mang theo từng cái từng cái văn minh trí tuệ sáng tạo ra đến tu luyện pháp bị hắn dung nhập vào vạn đạo quy nguyên công bên trong nhưng giờ khác này đứng ở này tỏa ra võ đạo văn minh hàng cổ bất diệt khí tức thế giới trước trong lòng hắn sản sinh một loại ta võ đạo không bằng ý nghĩ của nó ý niệm này đồng thời lại làm cho bách lý phi hồng ý nghĩ bất ổn tiêu tốn một quán thời gian rất dài mới để tâm lực á p n ó n g nhìn quan sát trước hàng cổ giới bách lý phi hồng trong lòng đã biết thế giới này tên võ cực đơn giản hai chữ thậm chí tất cả mọi người đề cập sự tồn tại của nó đều sẽ không ở phía sau tô điểm lên thế giới hoặc là đại thế giới mênh ngông vô biên phản phất chiếm cứ hư không võ đạo hàng cổ bất diệt hào quang chiếu rọi tiến vào bách lý phi hồng nội tâm thuần t u y đến mức tận cùng võ cực văn minh đem hắn thật sâu hấp dẫn làm một tên võ giả làm một tên võ đạo cường giả hắn rõ ràng chính mình võ đạo cũng không viên mãn võ cực văn minh tồn tại có lẽ cũng không thể xưng là đem võ đạo khai phá đến mức tận cùng nhưng n à y văn minh tồn tại cực hạn thuần túy võ đạo đã đem võ đạo đi tới tất cả mọi người phía trước bắc hàng cổ long giới bên dưới có tứ đại hàng cổ giới thâm nguyên tiên cổ kiếm tộc võ cử hắn thông qua thâm nguyên lãnh chúa từng trải qua thâm nguyên thông qua phân thân từng trải qua thâm nguyên mạnh mẽ đồng thời cũng thông qua phân thân hiểu rõ đến tiên cổ khủng bố lưới pháp luật tồn tại cực hạn khống chế tự thân tiên đạo cùng với mấy lấy hàng ngàn hàng cổ tu sĩ rất nhiều vĩnh hàng đạo nhân tiên cổ thế giới càng l à mở ra đế quân cấp độ đem cảnh giới đứng ở hàng cổ tam biến bên trên mà đế quân liền có mấy trăm lúc trước tiên cổ hội nghị có tư cách tham gia hàng cổ tu sĩ rất có thể chỉ là tiên cổ thế giới một phần kinh khủng như thế thế giới còn có ba cái thâm n g uyên k i ế m tộc võ cực mà ở tứ đại hàng cổ thế giới bên trên còn tồn tại bắc hàng cổ long giới cùng với bắc bộ hư không đệ nhất cao thủ bắc hàng cổ long bị bách lý phi hồng về đỗi cũng t u y ê n chiến ra hỏa bách lý phi hồng cũng không e ngại bắc hàng cổ long coi như đối phương là vĩnh h à n g giả hắn cũng chưa từng sợ hãi kỹ năng chỉ thư tồn tại chính là hắn lớn nhất lá bài tây đây là nhân tộc thế giới bách lý phi hồng nói thẩm nhân tộc võ đạo xưng tôn thiên hạ võ cực chính là như vậy bài xích ngoại tộc một thế giới có lẽ chính là bởi vì nó thuần túy để hắn ở hàng xa mười vạn giới nội cũng không bằng những thế giới khác vậy có danh vọng nhưng dành cho bách lý phi hồng cảm giác võ cực ở con đường tu luyện đi ở thâm uyên tiên cổ b ê n trên nô chính là nhân tộc c h i vương không biết bước vào giới này liệu sẽ có bị c ự tuyệt bách lý phi hồng hiếp mắt hắn rất rõ ràng thân phận mình tính đặc t h ủ lần này hắn không có dự định nhận dấu tu vi thậm chí không có ẩn dấu thân phận cũng ẩn dấu không được thân phận phân thân cứ việc cũng là ngụy trang tiến vào tiên cổ nhưng p ấ n thân là mười năm như một ngày không ngừng l ặ p lại chuyện của tư mã dục dần dần mà thay thế được tư mã dục vận mệnh mới có thể thành công ẩn nút t i ê n cổ phân thân tính đặc t h ủ để mệnh cách của hắn có thể khó lường nhưng bách lý phi hồng không được tiên vào võ cực nhất định bị phát giác thậm chí hắn đứng ở võ cực hư không bên ngoài đã cảm giác được cường hàn ý chí võ đạo đang quan sát hắn bách lý phi hồng ngưng tụ tâm thần đứng chắp tay đặt bước về phía trước ở một loại nào đó về mặt ý nghĩa hắn xác thực không sợ võ cực văn minh bất luận người nào đạo thuần túy đại diện cho xa nhưng bách lý phi hồng đạo là rộng lớn vô biên hắn truy đổi chính là sức mạnh mà không phải một loại nào đó về mặt ý nghĩa thuần túy đạo đạo của hắn chính là sức mạnh đơn giản trực tiếp đồng dạng thuần túy c u n g nên nguyên sơ nhân vương giá lâm võ cực cách thật xa một ông lão đồng bể mà tới trực tiếp ra hư không nên tiếp bách lý phi hồng vị trưởng giả này khách khí du lịch hư không đi qua nơi đây thấy nhân tộc thành lập võ đạo thánh địa không khỏi muốn gặp gỡ một phen đã nghĩ dừng lại nhìn một chút bách lý phi hồng khách khí ô m q u y ề n nói có thể được nguyên sơ nhân vương tán thành chính là võ cực thế giới vinh hạnh ông lão tóc trắng cười ha hà đáp lễ vẫn chưa khẩn trương Hắn chương ó t ể cảm giác đ ợ c trước mắt ư vị v này nhân vương, đối với năm h â n n tộc trăm ba mươi sáu võ cơ giới tổ nhân vương trường giả xưng hô như thế nào nô chính là võ kỹ điện đại trưởng lão cung tử hoa ông lão tóc trắng chắp tay nói nguyên sơ nhân vương bách lý phi hồng gặp qua cung t r ư ở n g lão bách lý phi hồng chính thức giới thiệu chào nguyên sơ nhân vương khách khí rồi xin mời vào cung tử hoa khách khí mọi vị này tuyệt đại cơn giả tiến vào võ cơ giới bách lý phi hồng lại nói ta muốn đi vào võ cực đi một chút mở mang kiến thức một chút võ đạo thánh địa rầm rộ không biết cung trưởng lão có đồng ý hay không võ cực giới cung tử hoa rất nhanh phục hồi tinh thần lại đối phương cũng không hy vọng chính mình theo mà là chính mình tiến vào võ cực giới khắp nơi chuyển động cung tử hoa một là vì khó nhưng rất nhanh hắn nhận được chỉ lệnh nguyên sơ nhân viên mời theo ý nhưng nếu là ở võ cực có thể phát sinh cái gì phân tranh tính xin nguyên sơ nhân vương hạ thủ lưu t ì n h giao cho chúng ta võ cực điện xử lý cung tử hoa lo lắng có một ít tên gia hỏa có mắt không tròng chọc dẫn bách ly phi hồng đưa tới hai bay v ạ gió đem võ cực cùng nguyên sơ nhân vương quan hệ làm căng có thể cùng ta phát sinh tranh cãi người lẽ ra nên không thể thương tổn đến ta ta sẽ không xuất thủ là được rồi nhưng nếu là hàng cổ tu sĩ gây phiền phức chỉ có thể nhìn thiên mệnh rồi b á c h lý phi hồng mỉm cười nói hàng cổ tu sĩ ra tay đã vượt qua cái gọi là tranh cãi trình độ rồi xin yên tâm chúng ta sẽ xuất thủ ngăn cản cung tử hoa bảo đảm đạo như thật sự có hàng cổ tu sĩ muốn gây phiền phức khiêu chiến nguyên sơ nhân vương võ cực điện sẽ không ngăn cản tên gia hỏa có mắt không trỏng tự tìm được chết vậy hãy để cho hắn chết đi cung tử hoa lo lắng duy nhất hai người chiến đấu dư âm mang đến phụ thêm thương tổn sẽ nguy cơ võ cực giới cung tử hoa ưu quyền trở lại võ cực giới bách lý phi hồng đạp lên bước tiến tiến vào võ cực giới huyết k h í huyết luyện giả bách lý phi hồng ánh mắt sáng lên hắn bản thân liền là cực kỳ mạnh mẽ huyết luyện giả tự nhiên có thể cảm ứng được phương thế giới này tồn tại huyết luyện giả hơn nữa ở huyết luyện cấp độ cực kỳ cao thâm nội tâm sản sinh gọn sóng để bách lý phi hồng đối võ cực giới hành trình càng thêm trầm o n g đế quân ta cảm thấy tâm huyên thế giới có chút không bình thường bách lý phi hồng phân thân vẻ mặt nghiêm túc nói l điều lần nữa nhìn về phía thâm này đại biểu lãnh chúa ở giữa tin tức cực kỳ linh thông hiện tại bọn họ tập kích thâm viên lãnh chúa năm lần năm lần đều thành công nhưng mỗi một lần đều có nhân vật mạnh mẽ đang quá y nhớ bọn họ thay đổi sự tiến công của bọn họ con đường phản phát thâm viên đại thế giới hết sức vội vàng bọn họ chém giết một ít đặc biệt thâm viên lãnh chúa đạo hữu ngươi cũng cảm giác được rồi đúng Bàn theo a lý thuyết n chúng ta chém giết hằng cổ tu sĩ đã vượt qua hai mươi vị lấy thông viên tiên tri khủng bố hoàn toàn có thể đem chúng ta tinh chuẩn tìm tới nhưng chúng ta mỗi một lần đều là hữu kinh vô hiểm xem ra thông viên có mạnh mẽ thế lực đang làm cục thao túng chúng ta hành vi thực thi tập kích bắt đầu đế con người thông minh bậc nào hắn đã ồ n từ vị cuối đế quân tăng lên đến tiên cổ thế giới đế quân vị trí thứ năm mươi sức mạnh đến được nhanh chóng như vậy đối mặt sức mạnh tăng vọt bắt đầu đế quân đối với tiếp tục ở thâm viên đại thế giới sàn bắn là không có bất luận cái gì mâu thuẫn trái lại càng thêm hưng phấn nhưng hắn cũng không đốc đồng dạng cảm thấy được bọn họ hành động của chính mình bị thâm viên đại thế giới một số nào đó thế lực lợi dụng đạo hữu nếu chúng ta đã cảm thấy được hành vi của bọn họ ngươi là có hay không sẽ kết thúc bắt đầu đế quân hỏi ngược lại hắn hiện đang lo lắng chính là trước mắt vị đạo hữu này k h i ế p đảm rời đi thâm viên đại thế giới trở về tiên h cổ vì sinh mệnh an toàn bắt đầu đế quân không dám cơ cầu húng chi hắn nhìn ra được trước mắt vị đạo hữu này tu vi tăng cường so với hắn còn lớn hơn hiện tại coi như mình trận pháp toàn mở cũng chưa chắc có thể bắt trước mắt vị này tư mã d ụ thực lực của hắn đồng dạng nằm ở nhất lưu đế quân trình độ đã sớm vượt qua hàng cổ tam biến tầng thứ đình phong tiến vào chính mình cực đạo hủy diện cực đạo rời đi tại sao rời đi coi như biết rõ trước mắt tồn tại nguy hiểm nhưng hành động của chúng ta bản thân liền c h à n ngập độ nguy hiểm bách lý phi hồng cười lạnh nói nếu bọn họ nghĩ muốn mượn tay của chúng ta d i ệ t trừ một ít thâm viên nội bộ kẻ địch sao không thuận thế vì đó đến mức bố cục giả ở bọn họ ra tay đối phó chúng ta trước chúng ta đem sức mạnh tăng lên tới cực hạn không sợ bọn họ tính toán là được rồi chỉ cần bọn họ không giết chết được chúng ta chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể rút đi tiên cổ thế giới lấy thực lực của tiên cổ thế giới trừ phi là thâm viên đại thế giới dốc toàn bộ lực lượng chúng ta thế lực sau lưng mới sẽ kiêm kụ bằng không đến bao nhiêu ở bọn họ bước vào thâm viên đại thế giới sau đó không lâu bản thể liền bàn giao hắn nên là có thể tìm tới thâm viên tiên tri vị trí Bất luận l à mục sao hai lai ra tay đoạn con đều phải đem đức đối đại muốn phải phó áp hắn chém.、Dết、thâm chính thâm thể thật thâm thế thể bản giảm Giết viên tiên tri, viên viên giới, mất mắt. m Tương cũng có thể giảm bất là lực.、Mục、tiêu của hắn rất đơn giản thử nghiệm c á p đoạt t h â m viên lãnh chúa ký ức hình thành một phần thư tịch để cái khác phân thân vì hắn tôi diễn thu dọn một ít phân thân tinh thông thiên cơ tính toán vừa v ẫ n có thể đập đạt được công dụng có người câu nói này ta liền yên tâm rồi ai có thể chống đối vĩnh hằng mê hoặc ai có thể chống đối trở thành bắc bộ hư không cường giả số một mê hoặc bắt lý phi hồng liên tục đến hai câu bộc lộ ra dã tâm của hắn bắt đầu đế quân chỉ có thể cảm thán tuổi trẻ chính là tốt mục tiêu của lần này là ai thâm viên đại thế giới trừ bỏ rộng lớn vô biên ở ngoài còn có chiều sâu phân chia trong mắt bách lý phi hồng né qua một tia h u ơ n g quang chúng ta săn giết đa số nằm ở khu vực biên giới thâm viên lanh chúa giết hướng thâm viên hai tầng không vẫn là trước tiên thanh lý thâm viên trên đại lục thâm viên lanh chúa ngươi là dự định đem người sau l ư n g mê hoặc đi ra không sai thâm viên đại lục lanh chúa quá yêu là thời điểm thử nghiệm tiến vào thâm viên hai tầng thăm dò thần bí thâm viên đại thế giới bắt đầu đế quân nghe xong bách lý phi hồng lời nói nhất thời trần trờ hắn không giống với tư mã dục thâm viên đại lục thâm viên l ã n h chúa liền đầy đủ hắn tiêu hóa mấy trăm năm thâm viên quá to lớn so với tiên cổ thế giới đại mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần đây đất đều là của cải đã có bàn tay lớn vô hình ở phía sau vì chúng ta che giấu tất cả thừa dịp khoảng thời gian này làm lớn một bút chúng ta rời đi rời đi thâm v i ê n thoát khỏi nguy hiểm bách lý phi hồng dụ d â nói bắt đầu đế quân động lòng rồi bách lý phi hồng cũng nợ nụ cười hắn nhìn ra được bắt đầu đế quân chính đang do dự bách lý phi hồng cuối cùng mục tiêu cũng không phải là thâm uyên mục tiêu của hắn vẫn luôn là tiên cổ thế giới t i ê nguyên cổ thế i i đối ớ n g sơ thế giới tham lam, chưa từng chưa lam, c đối ế n Cách với nguyên sơ thế giới cũng là mắt nhìn chăm chăm thâm viên đại thế giới vô cùng có khả năng là vạn diệt sư tiến độ bọn họ nhất định sẽ ra tay hủy diệt nguyên sơ văn minh nhân loại triệt để hủy diệt nguyên sơ thế giới để vạn diệt sư thắng được trung yên đánh cuộc vậy thì làm một món lớn bắt đầu đế quân động lòng rồi mà bách lý phi hồng trong lòng hiện lên mục tiêu của lần này thâm viên tiên tri không có cái gì so với động thâm viên tiên tri càng làm cho thâm viên thế giới nổi giận đế quân lần này chúng ta bình chia làm hai đường bách lý phi hồng mỉm cười nói người a m h i ể u t r ậ t pháp có thể bất cứ lúc nào chạy trốn thâm viên người hấp dẫn kẻ địch ánh mắt ta tiến vào kẻ địch địa bàn cướp đoạt thâm viên bản nguyên sau đó chia đôi có thể bắt đầu đế quân không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi hắn chỉ cần gây ra động tính liền được mà tư mã đạo hữu cần đối phó càng thêm nguy hiểm thâm viên lanh chúa Bách bản bước cất Phi Hồng thể Lý ở võ cực giới h ắ nhiều lúc này, đã t u l ạ khí tức, l i n giống như người bình thường, d lịch võ cực、giới. Thử h võ giới. g i n ệ một ở võ võ Võ cực hách. cực giới nghiệm trùng tiếng giới sinh hiền nhiều luyện danh hoạt, thử đạo. tu tu luyện võ đạo. Từ từ, bắt m đầu danh tiếng hiền hách. Võ cực giới nhiều một vị võ đạo bác học thiên tài bất luận cái gì võ đạo bị hắn tiếp xúc được hắn đều có thể ở cực đoan trong thời gian tu luyện thành công điện chủ lẽ nào chúng ta liền thật nhìn nguyên sơ nhân vương tiếp xúc chúng ta võ cực giới võ đạo sao võ cực điện nội rất nhiều cự đầu đều quan tâm vị này nguyên sơ nhân vương mà bị trở thành điện chủ nam nhân nhưng là bắc bộ hư không xếp ở hàng cổ kim bảng người thứ nhất cờ giả người thứ nhất tự nhiên là bắc hàng cổ long dựa theo thiên cơ các hàng cổ kim bảng bài vị bách lý phi hồng xếp ở vị trí thứ năm trong đó vị trí thứ bốn là bắc hàng cổ long võ cực điện chủ võ thiên tiên cổ thế giới cổ huyền đạo nhân kiếm tộc k i ế m chủ thiên cơ các tạm thời quan sát không tới thâm viên đại thế giới tình huống thật nhưng ở hàng cổ kim bảng trên bài vị là được tất cả mọi người tán thành bắc bộ hư không hàng cổ kim bảng lớp học hóa đã mấy trăm năm không có thay đổi duy biến hóa người chính là bách lý phi hồng thân t o c u ộ c chiến để hắn một lần đánh vỡ hết thể định luật bước vào bắc bộ hư không trí cường giả trở thành bắc bộ hư không thứ năm cao thủ càng bị bắc h à n g cổ long điểm danh là kẻ cướp đoạt hai vị trí cường giả lẫn nhau c a m thủ cũng đốt bắc h à n g cổ long giới võ cực giới chịu đựng bắc bộ hư không võ đạo khí vận mà nhân vương bách lý phi hồng tu luyện là võ đạo hắn là chúng ta đạo thống trên người võ cực điện điện chủ võ thiên không hề để ý nói bách lý phi hồng nếu là có thể học tập bọn họ võ cực võ đạo đây là bọn hắn võ cực võ đạo vinh hạnh võ cực giới là lấy một cái tông môn thánh địa hình thức thành lập hàng dần dần trở thành bắc bộ hư không võ đạo trung tâm vô số người tộc võ giả lao tới đến võ cực giới chính là vì học tập càng cao thâm võ đạo cùng nhật đến mức tận cùng võ đạo tu luyện bầu không khí ngưng tụ độc thuộc về võ cực giới lãng mạn bách lý phi hồng đi rồi rất lâu học rất nhiều thứ hắn chưa bao giờ hướng những ngày qua dễ dàng như vậy ngày hôm nay hắn đi đến một tòa thành thị đi tới to lớn võ quán trước hắn cảm nhận được từ bên trong võ quán tản mát ra đặc biệt huyết khí chính là đến từ nguyên sơ đến từ chính tổ nhân vương sáng tạo ra đến đặc biệt huyết khí võ đạo không có bất luận cái gì trở ngại bách lý phi hồng đến gần nhà này võ quán Hắn nhìn h t đối với võ cực giới tới nói g hắc thu t ngoại giới mới mẹ võ đạo sẽ làm võ cực võ đạo liên miên không ngừng chuyển vào màu mới bên trong võ quán người luyện võ cái gì cấp độ đều có từ huyết khí cảnh đến hư không giới bọn họ say mê với huyết khí tu luyện cũng lĩnh hội được huyết khí tu luyện dành cho bọn họ thể phép mang đến rèn luyện bách lý phi hồng đứng ở võ quán quan sát bên trong võ quán rất nhiều người đều phát hiện hắn có thể kỳ quái chính là bọn họ nhưng không có đánh đổi bách lý phi hồng ý nghĩ phản phất bách lý phi hồng không tồn tại cùng đời này vậy rốt cục toàn này võ quán chủ nhân xuất hiện rồi phản phất từ nào đó thời không xuyên qua mà đền đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của bách lý phi hồng huyết khí như long như biển như hư không khủng bố huyết khí bao phủ toàn thành bên trong võ quán tất cả mọi người đều dừng lại động tác nhìn đạo của của bọn họ cũng nhìn đứng ở bên người đạo chủ đứng chắp tay người như cồn bạo huyết hải chen trúc h o tới đánh về phía trước mắt vị này người trẻ tuổi áo trắng có thể bất luận đạo chủ huyết khí phóng thích kinh khủng đến mức nào trình độ lại quáy dày không được trước mắt người trẻ tuổi áo trắng mảy may điện chủ ta đi một chút sẽ trở lại cung tử hoa lại cũng lên đang muốn hướng phía trước bước ra một bước lại bị điện chủ ngăn cản ta vị này đồ đệ tự nhiên có t r ư ờ n g mực võ cực giới điện chủ trên mặt mỉm cười hắn vị này đồ đệ thiên tư cực cao ự c c cũng bước ra độc thuộc về con đường của chính hắn hơn nữa cùng nguyên sơ nhân vương quan hệ không ít t ổ nhân vương rốt cục thấy ngươi rồi bách lý phi hồng lộ ra sán l ạ n mỉm cười như ấm dương đầu mùa xuân đem hàn đông hóa giải tổ nhân vương tỏa ra huyết khí lặng lẽ không tiếng động mà bị tiêu tan thành phố này cao thủ võ đạo sắc mặt ngưng trọng nhìn tòa này không đáng chú ý vóc quán ta đã sớm không phải là người nào vương trước mắt vị này người trung niên thở dài nói trong mắt tất cả đều là hủ quạng không người mãi mãi cũng là nguyên sơ thế giới tổ nhân vương bách lý phi hồng lắc lắc đầu nếu là không có tổ nhân vương che chở nhân tộc cực kỳ lâu trước sẽ bị ma thần tiêu diệt tuyệt căn bản không có như bây giờ nguyên sơ nhân tộc người mới là nguyên sơ thế giới thủ hộ giả là nguyên sơ thế giới công nhận nhân vương che chở nguyên sơ thế giới mười vạn năm ta đã thực hiện hoàn thành chức trách của ta hiện tại chỉ là một vị võ quán giáo đầu t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy tiên cổ cấm thuật chém giết thâm viên tiên tri thổ nhân vương thần thái rất bình tĩnh hắn muốn chặt đ ứ t cùng nguyên sơ thế giới ràng buộc bách lý phi hồng nhẹ l â y động đầu người công lao không có bất kỳ người nào có thể thay thế được công lao chỉ là lịch sử bụi trần thôi mười vạn năm nhân vương cộng chủ cuộc đời ta đã chắn rồi đạo hữu ngươi nếu là muốn để ta trở về nguyên sơ thế giới ta khuyên ngươi không cần nói lối ra bởi vì ta sẽ không đồng ý thổ nhân vương ngữ khí kiên định nói võ cực giới rất tốt là thích hợp tu luyện của người chi đ ị a không bắc bộ hư không sẽ không có bất kỳ địa phương nào so với nơi đ â y càng thêm thích hợp n g ư ờ i bách lý phi hồng ngẩng đầu lên nhìn hướng về bầu trời hắn phảng phất nhìn thấy võ cực p h â n cuối nhìn thấy mạnh mẽ võ cực điện điện chủ đương đại đệ nhị cường giả hắn đang ở ném xuống tầm mắt quan sát tòa này võ quán bách lý phi hồng lại nhìn tổ nhân vương ánh mắt xuyên thấu qua dòng vận mệnh rơi vào tổ nhân vương mệnh cách trên lập tức hiểu được tổ nhân vương đã bị võ cực giới võ cực điện điện chủ thu làm đồ đệ bách lý nhân vương kính xin trở về đi thôi tổ nhân vương thở dài một tiếng hắn xoay người rời đi vẫn chưa lại cho bách lý phi hồng khuyên bảo thời gian hắn lo lắng cho mình nhẹ dạ đáp ứng bách lý phi hồng trở về nguyên sơ thế giới hắn là biết được nguyên sơ thế giới nguy hiểm còn chưa kết thúc thậm chí hắn biết được nguyên sơ thế giới hố to này ai dính lên đời này đều không sống yên lành được hắn cũng không phải là lo lắng sợ chết chi đồ phụ quân người kia là ai một vị thân mặc áo giáp nữ c ô n nhân từ hư không đi ra đi đến tổ nhân vương bên người một vị nguyên sơ cố nhân tổ nhân vương ngăn cản thê tử của chính mình tiếp tục tiếp xúc bách lý phi hồng bách lý phi hồng lại lắc, lắc đầu hắn thấy thế nào không ra tổ nhân vương tâm tư đáng tiếc hắn là tưởng vợ rồi bách lý phi hồng chỉ là mang theo kính ý lại đây liếc mắt nhìn tổ nhân vương thôi muốn gặp gỡ một hồi nguyên sơ thế giới vị thứ nhất nhân vương nguyên sơ có thể có hôm nay tổ nhân vương trả giá hắn hết t h ạ tâm huyết hiện tại hắn muốn nghỉ ngơi không muốn lại tham gia nguyên sơ thế giới này hỗn loạn bách lý phi hồng đương nhiên sẽ không tiếp tục quấy dối đối phương bách lý phi hồng đi ra v õ quán xoay người rời đi vẫn chưa quân quít lấy tổ nhân vương tổ nhân vương thở phào n h ả nhóm chỉ có hắn biết được đứng ở trước mặt bách lý phi hồng cả người hắn huyết khí sôi trào thổ nhân vương nhỏ giọng thầm thì nói thổ nhân vương đã rời đi nguyên sơ quá lâu rồi bách lý phi hồng lại nghe được tổ nhân vương hắn thậm chí quên chính mình trả giá tính mạng đều muốn bảo vệ nhân tộc huyết mạch vinh quang người thấy thế nào võ cực điện điện chủ trên m ặ t t mát nói nguyên sơ thế giới tiềm lực đã mắt trần có thể thây tương lai nếu là có thể thắng được trận này đánh cuộc dân tộc của nguyên sơ thế giới vận mệnh tuyệt đối không phải những thế giới k h á c bản thổ sinh mệnh có khả năng so với nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng sưng tôn điện chủ đem hắn trả về cũng chưa chắc là chuyện tốt c u n g đại trưởng lão lại khuyên bảo nói đồng thời cũng đang thức tỉnh võ cực điện đ ị a chủ bách lý phi hồng có thể không phải người bình thường động nguyên sơ thế giới của hắn hắn liền dám động võ cực giới nguyên sơ thế giới tồn tại trái lại là bách lý phi hồng tốt nhất giàn b u ộ c để hắn không đến nỗi bị trở thành nguy hiểm nhất độc lang du tàu ở trong hư không bằng không hàng xa mười v ạ n giới hết thể thế lực đều muốn cảnh giác bách lý phi hồng xâm lấn phòng bị bị bách lý phi hồng xâm lấn sau đem toàn bộ thế giới đều cất đoạn thốt vệ bách lý phi hồng tồn tại đã trở thành cấm kỵ chỉ là bách lý phi hồng không có ý thức đến cung đại trưởng l ã o chỉ sợ điện chủ không có biết được bách lý phi hồng nguy hại tính ra tay với nguyên sơ thế giới dẫn lửa thiêu thân đạo thống truyền thừa mới là một cái văn minh tốt nhất thành lập phương thức dựa vào cấp thấp cấp đoạt năng lượng để hoàn thành sinh mệnh tiến hóa hành vi là ta nhất là chẳng đáng võ cực điện điện chủ cất cao giọng nói cung đại trưởng l ã o là người đang nghỉ rồi cung đại trưởng l ã o mới thở m ộ t hơi thâm viên đã hiện thân tiên cổ thế giới cùng thâm viên chiến tranh đã bắt đầu rồi võ cực điện điện chủ trầm giọng hỏi các ngươi thấy thế nào thâm viên cùng tiên cổ đều là bắc bộ hư không tối cường văn minh một t r o n g bọn họ nếu là thật mở ra chiến tranh đó là chúng ta võ cực giới cơ hội cung trưởng lao đối với thâm viên thế giới nhưng có cuồng nhiệt phản ứng thế nhưng thâm viên cùng tiên cổ thật khai chiến sao hai tầng thánh linh sơn bất luận cái gì thâm viên lãnh chúa cũng biết nơi đây bởi vì thánh linh sơn trên ở bọn họ một tòa thần đ ệ thâm viên tiên tri đã từng là vạn diệt sư khâm điểm cái thứ nhất lịch sử ghi chép giả chính là bởi vì trở thành lịch sử ghi chép giả thần nắm giữ tiên tri năng lực chính là bởi vì có vạn diệt sư khâm điểm vị này thâm viên tiên tri ở trải qua một lần vạn diệt sư đại phá diệt sự kiện sau nắm giữ bất tử bất lão tuổi thọ sinh mệnh cùng vĩnh hàng giả không hay thế nhưng hắn mưu t o à n nắm giữ sức mạnh khác thời gian tiên tri sức mạnh sẽ giảm xuống sở dĩ vị này thâm viên tiên tri cũng chưa trở thành chân chính vĩnh hàng giả hán chỉ là hàng cổ tu sĩ lại nắm giữ để người không ngừng hâm mộ năng lực nguyên sơ đánh cuộc định luận đã định thâm viên tiên tri cái chán nằm dày đặc mồ hôi lạnh hắn không ngừng thôi diễn trung yên đánh cuộc kết quả đều là luyện khí sĩ tông đạo thắng làm vạn diệt sư tín đồ tự nhận hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý luyện khí sĩ tông đạo thắng lợi. bách lý phi hồng đến tột cùng là tồn tại thế nào có thể n ị c h thiên cải mệnh trăm năm trước nguyên sơ bại cục đã định bây giờ nguyên sơ tươi tốt hướng về vĩnh hàng giới bao tác rất khó tưởng tượng bách lý phi hồng thật sáng tạo kỳ tích c h ỉ ít thâm viên tiên tri nhìn thấy kỳ tích lại lần nữa nhìn hướng b ô n phía thánh linh sơn bao nhiêu kỳ chân dị bảo linh thụ bảo căn cũng bắt đầu khô héo phản p h ấ t nhiễm hư không suy yếu chi khí thôi diễn nguyên sơ thế giới phản vệ thật quá mạnh mẽ rồi hư không suy yếu chi khí đều chạy đến ta thánh linh sơn đến rồi lúc này vị thâm viên tiên tri bố trí vô số cấm chế thánh linh sơn đã biến thành vết thương lỗ chỗ c á i sàng đau đầu lại muốn bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục thánh linh sơn m ị cảnh á vĩ đại thâm viên tri vương các người nếu là nghe được ta kêu gọi xin hàng lâm các ngươi pháp lực đem ta thánh linh sơn chữa trị thâm viên tiên tri hét lớn đáng tiếc m ộ ư ơ i ba vị trí cao vô thượng ám h ắ t thâm viên chỉ vương cũng không để ý tới thâm viên tiên tri thâm viên tiên tri tính xấu bọn họ là biết đến coi như khiêu chiến hắn thôi diễn năng lực tiên tri cực hạ sở dĩ mỗi lần tạo thành hai nạn đều cần ám hát thâm viên chỉ vương ra tay đem thánh linh sơn chữa trị gần nhất thâm viên tiên te rờ quá mức nhiều lần thôi d i ệ n báo trước trung i ê n đánh c ổ rồi m ộ ư ơ i ba vị trí cao vô thượng ám hát thâm viên chỉ vương chỉ có thể i ê n lặng ra tay khôi phục thánh linh sơn nhưng lần này ám hát thâm viên chỉ vương sự chú ý cũng không ở trên người thâm viên tiên tri mà là thả đang biến mất tiên cổ thế giới hàng cổ tu sĩ trên người tư mã dục biên mất rồi ở m ộ ư ơ i ba vị ám hát thâm viên t r i vương lãnh thổ bên trong biến mất không còn t â m tích bọn họ biết được vị cường giả này vẫn chưa rời đi thâm viên thế giới mà là lợi dụng một loại nào đó rất đặc thù bí thuật đem chính mình bóng dáng ẩn giấu đi thời gian không hạ xuống trên người hắn vận mệnh bị hắn ngăn cách bất luận là hiện tại vẫn là tương lai đều không nhìn thấy bóng người của hắn bắt đầu đế quân đang ở chiến đấu hắn đặt chân thâm viên thế giới liên bắt đầu lợi dụng chính mình trận pháp khốn một vị mọc da màu đen thiên sứ cánh thâm viên l ã n h chúa vị này thâm viên l ã n h chúa địa vị cực kỳ đặc t h ủ đang nhìn đến bắt đầu đế quân một k h ắ c đó hắn triệu hắn tới chín vị thâm viên l ã n h chúa mà những thâm viên này l ã n h chúa đều là thâm viên tầng thứ hai cường giả so với thâm viên đại lục tầng ngoài lanh chúa mạnh mẽ vô số lần tư mã đạo hữu còn không ra tay ta liền không chống đỡ được rồi bắt đầu đế quân không khỏi cao giọng nói muốn triệu hắn trợ giút nhưng là trong mắt hắn vô cùng trọng yếu chiến hữu nhưng không có bất luận cái gì hình bóng từng đạo từng đạo trận bản bị hắn ném ra hình thành to lớn trận pháp chống đối quan sát trước thâm viên lãnh chúa tiến công áp lực cực lớn ép tới bắt đầu đế quân không t h ở nổi bắt đầu đế quân đã hối hận nghe theo tư mã đạo hữu kế hoạch trận b ả n không muốn sống ném ra hắn biết dựa vào sức mạnh của chính mình căn bản không phải m ư ờ i vị này thâm viên lãnh chúa đối thủ nếu không ra ta muốn chạy trốn rồi bắt đầu đế quân quát bách lý phi hồng phân thân không nghe thấy bắt đầu đế quân cầm rú bởi vì hắn căn bản không ở chiến trường này phụ cận mà là nhanh chóng lần lúc đến thâm viên t ầ n g thứ hai vị trí trung ương một tòa rách nát thánh linh sơn xuất hiện tại bách lý phi hồng trước mắt nhìn này rách nát to lớn thánh linh sơn cùng hắn cướp đoạt cái khắc lãnh chúa ký ức biết chân chính thánh linh sơn tồn tại cấm kỵ thậm chí đến từ thâm viên trí cường giả i a trì. thực sự là trời cũng giúp ta bách lý phi hồng mừng rỡ trong cơ thể nguyên sơ tâm phủ tỏa ra tâm lực đem tự thân bọc cảm thụ tự bản thể chống đỡ bách lý phi hồng tôn này phân thân tự tin càng đủ đáng chết t â m viên chỉ vương vội vàng đem thánh linh sơn khôi phục không nữa khôi phục ta liền tiến vào hư không cổ l thâm viên tiên tri như là táo bạo ông lão không ngừng chửi bói ám hát thâm viên chỉ vương mười ba vị ám hát thâm viên chỉ vương ngồi ngay ngắn ở thâm viên bản nguyên nơi sâu xa nhất bọn họ bị măng không xuất thủ không được bởi vì bọn họ biết mất đi thâm viên tiên tri đối với bọn hắn mà nói là tổn thất thật lớn thâm viên tiên tri thánh linh sơn bản thân liền là giam giữ hắn lao ngục không thể để cho hắn rời đi thâm viên đại thế giới khôi phục đi người thứ nhất ám hát thâm viên chi vương bất đắc gì nói ba ngày hai đầu tìm bọn họ thâm viên tiên tri không phiền bọn họ đều phiền mà thâm viên tiên tri vui với trong này ám hát thâm viên tri vương bách lý phi hồng lần đầu tiên nghe đã nói bọn họ tồn tại chính là không biết sức mạnh của bọn họ phải chăng còn mạnh hơn b á c h à n g cổ long đại bách lý phi hồng tập trung ý chí nô chỉ nhiệm vụ là chém giết thâm viên tiên tri không thành công tác xả thân một bộ phân thân nếu là có thể giết chết thâm viên tiên tri ở bản thể xem ra đây tuyệt đối v ậ t có giá trị đầu góc hiện lên vô số công pháp bí thuật đạo thuật nhưng rất nhiều đều không thuộc về sức mạnh của tiên cổ thế giới bản bách lý phi hồng phân thân phủ quyết vậy chỉ có thể sử dụng một chiêu kia cầm thuật rồi tiên cổ cầm thuật nay vẫn là bách lý phi hồng từ trên người bắc đấu đế quân học được tiên cổ cầm thuật hắn đem tiên cổ lưới pháp luật tấn ký triệu hoàn đến nắm lấy ở trong tay trong n h á y mắt hắn đem chính mình hủy diện tâm dương đại ma bản t r u y ề n vào lưới pháp luật thâm viên hư không đều bị x é rách khủng bố sắc cơ q u y ề n tịch mấy triệu dặm tiên cổ thế giới bóng mở bị hiện ra ở thâm viên thế giới phản phất tiên cổ thế giới giáng lâm thâm viên năng lượng kinh khủng khí t ứ c phá tan tất cả cầm chế thẳng đến thánh linh sơn mà đi sao động thánh linh sơn thâm viên tiên tri đột nhiên lấy lại tinh thần hắn nhìn về phía một chiêu này phản phất nhìn thấy tử vong triệu hoán phản phất nhìn thấy dòng luân hồi quyển tịch mà đến thu gặt tính mạng của hà n do khắc này nhìn thấy quang nhưng là ánh sáng tử vong đáng chết thâm viên chỉ vương các ngươi quyết định ngu xuẩn hại chết lao hủ rồi lấy bảy mươi hai địa sát đế thành ba mươi sáu thiên cương sức mạnh của đế thành lấy tự thân sức mạnh làm mê hoặc cho gọi ra dòng luân hồi kinh khủng nhất s ắ t kiếm tiên cổ luân hồi t ử sát thuật chóp mắt hà o quang xuyên qua thân thể của thâm viên tiên tri hắn ở luân hồi r ộ i dựa bên dưới hình thể cứng gắp càng làm cho thâm viên tiên tri tuyệt vọng chính là coi như thâm viên chỉ vương ra tay cứu hắn đã không kịp rồi đối phương ẩn nút đến thánh linh sơn phụ cận mới ra tay ngươi không phải tiên cổ tu sĩ đ hắn, hắn á một bước bước ra thâm viên đại vị diện biến mất không còn tam tích bắt đầu đế quân hơi biến sắc mặt ngay ở bách lý phi hồng phân thân sử dụng tiên cổ cấm thuật một khắc đó hắn đã biết bị cái tên này hố tiên cổ cấm thuật có ba thức luân hồi tự sát thời không tự sát mệnh vận tự sát ba chiêu lấy lơi pháp luật y năng mượn đế thành bóng mở cho gọi ra ba cái s u n g dài chém giết kẻ địch trên người bắt đầu đế quân bay ra vạn ngàn trận bàn xé rách hư không hắn đột nhiên chạy trốn tiến vào hư không cái này cũng là vô số thế giới kiên kỵ kẻ xâm lấn địa phương bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thảo phạt hư không thế giới muốn phát ly đồng dạng có thể mượn hư không cổ lộ chạy trốn thánh linh son ở dưới một đoàn này đã sớm không còn tồn tại nữa thâm viên cổ lao nhất mười ba vị vương giả tức giận đứng lên đến thâm viên tiên tri chết rồi bị người ám sát ngay ở mí mắt của hắn nội tình giới ám sát tiên cổ cấm thuật tuyệt đối không thể dễ tha tiên cổ thế giới đê hèn tiên cổ tu sĩ chúng ta nhất định phải khiến ngươi chết không có c h ỗ t trôn một vị ám hát thâm viên tri vương tránh thoát trên người công s i ề n g đúng thế bọn họ hết thẻ trên người thâm viên tri vương đều có công s i ề n g bị bác hàng cổ long giới dẫn dắt đi bắc bộ hư không cường giả đeo ở trên người bọn họ gông cùng tránh thoát này gông cùng này chính là phá hoại bọn họ đã từng ước định nhưng thâm viên tiên tri tử vong đã để bọn họ bỏ qua tất cả nhân tử giết chết tiên cổ tu sĩ cũng có ám hát thâm viên tri vương dãy khỏi công xiềng đi tới thánh linh sơn bắt đầu ngâm sướng thần bí hư không thần chú muốn cho gọi ra d ò n t h ờ không đem thâm viên tiên tri cứu sống đáng tiếc ở luân hồi sức mạnh cắn giết giới coi như là dòng thời không cũng không thể ảnh hưởng đến dòng luân hồi Trước tuyển. triển thuật, thâm thế thị thâm tiên tri. Tập hợp thiên thời điệu lợi nhân hòa. Một lần thành công. Bằng không, lấy thâm đại thế ra rời rõ ràng, dương hư hư hư giới. Mạnh, công Bách cho cổ Bách chính công. không, không không không, không, hoàn Hồng ngừng xuyên viên Hồng mình viên nhân lần Bằng viên gọi gi vào làm Phi phá khai Phi hợp hòa. qua điệu lấy bí Lý lộ, Lý lợi đạp đại đại xa chuyện này chỉ có thể nói thiên cơ không thể tiết lộ tiết lộ giả không có bất luận cái gì kết quả tốt bách lý phi hồng lộ ra nụ cười vui vẻ chém giết thâm viên tiên tri hắn thu hoạch không ít cuốn đi một phần thâm viên tiên tri linh hồn nay mạnh vụn linh hồn vẫn là hắn mạnh mẽ từ dòng luân hồi đoạt tốt lại chính là vì nhỏ ngó thâm viên tiên tri linh hồn tồn tại ký ức không chờ bách lý phi hồng cao hứng phía sau ám hát sức mạnh không ngừng đến gần bên cạnh hắn bách lý phi hồng rõ ràng đây là thâm viên tồn tại thần bí kia cường giả rốt cục ra tay chặn giết chính mình nhưng bách lý phi hồng cũng không sợ hại đối phương n h ư hắn không phải lo lắng bại lộ thân phận cùng đối phương chém giết thì lại làm sao hắn giờ phút này có thể sử dụng tiên cổ bí thuật kỳ thực cũng không nhiều thêm vào vừa nãy tiêu hao quá nhiều âm dương sức mạnh của hủy diện đại ma bản hiện tại vẫn còn một loại khôi phục tự thân năng lượng thiếu hụt trạng thái thực lực 1 0 t m ư tuần b ả phía sau tràn ngập cổ xưa khí thế khủng bố cứng giả nếu là bị đối phương tiếp cận thân thể chính mình 8 phần m ộ i sẽ bị đối phương giết chết không khỏi thiêu đốt sức mạnh triệu hoán hư không phát tắc trước mắt đến đen sao thế giới lại lần nữa thông qua đen sao thế giới cỡ lớn xuyên qua hư không tiến vào tiên cổ thế giới đáng tiếc không chờ bách lý phi hồng chân chính xuyên tấu h hư không c h i môn t h ứ hư không cổ lộ đi ra khủng bố ám hát sức mạnh q u y ể n tịch hư không đem hư không cổ lộ hủy diệt đứt đoạn mất hắn tiến vào tiên cổ thế giới đường các hạ cho ta huyền cổ một bộ mặt trở về thâm n g u y ê n một vị ông lão lặng yên không tiếng động mà xuất hiện sau lưng bách lý phi hồng đứng ở trước mặt của ám hát thâm n g u y ê n tri vương là người này đê hèn tu sĩ ám hát thâm viên tri vương gầm hét lên chỉ sợ trong đó phải chăng có hiểu lầm gì đó có thể làm cho ám hát thâm viên tri vương phá tan công xiềng truy sát tiên cổ thế giới huyền cổ đạo nhân hảo ngôn quý bảo c ũ người này g có nhất định phải chết ám hát thâm viên chỉ vương chỉ vào bách lý phi hùng nói diêm nhà thích hợp giải không thích hợp kết tính sinh vĩ đại thâm viên chỉ vương trở về thâm viên mang tới công xiềng không nên phá hoại ước định của chúng ta huyền cổ đạo nhân tiếp tục khuyên bảo nói thế nhưng hắn biết đối phương quyết ý đã định bách lý phi hồng nhìn thấy huyền cổ đạo nhân đứng ra nhất thời kinh hỷ v ạ n phần một sóng này xem như là ổn rồi l i ê n nhìn tiếp đó vị này ám hát thâm viên c h i vương cùng huyền cổ đạo nhân nói như thế nào phục đối phương lấy bách lý phi hồng ánh mắt tính toán sát xuất lớn tránh lui chính là thâm viên c h i vương huyền cổ n g ư ơ i nếu dám cản bàn vương ta liền ngươi cùng nhau làm thịt ám hát thâm viên c h i vương nắm vào trong hư không một cái lấy ra một cái màu đen ám hát c h i kiếm chỉ vào huyền cổ đạo nhân nói ngươi không đánh lại được ta nếu là ở thâm viên đại thế giới ngươi có thể mượn thâm viên tri lực đối với ta nghiền ép t ứ c giết chết có thể hiện ở vùng hư không này đều là chúng ta tiên cổ thế giới ngươi nhất định phải cùng ta ở hư không chiến đấu huyền cổ đạo nhân cũng không giận cười ha h à nói đây chính là thực lực không nhìn thực lực của đối phương ám hắc thâm viên chỉ vương cười lạnh một tiếng xoay người rời đi bởi vì huyền cổ đạo nhân không có nói sai bọn họ đều là người tu luyện nhưng cũng là tiên thiên thần tiên thiên thần đ ệ tiên tiên thần đ ệ là có thể mượn thế giới lực lượng đối với mình hình thành tăng cường ở to lớn tăng cường dưới thực lực của bọn họ sẽ tăng vọt tiên cổ lưới pháp luật vi danh ám hắc thâm viên chỉ vương đã linh ra qua hắn không muốn tự mình thử nghiệm huyền cổ đạo nhân đây là các ngươi lựa chọn con đường hy vọng lần sau lại đây tiên h cổ ngươi còn có thể bây giờ thiên như vậy đứng ngăn cản chúng ta ám hát thâm viên c h i vương lưu lại một câu biến mất không còn t â m tích nói đi đến tột cùng làm chuyện gì đem thâm viên đại thế giới thần để đắc tội rồi huyền cổ đạo nhân lạnh nhạt nói có thể bách lý phi hồng có thể cảm ứng được trên người hắn l ử a giận phẫn nộ trước mắt vị này hàng cổ tu sĩ dĩ nhiên t r e o chọc ra ám hát thâm viên c h i vương lấy ám hát thâm viên tri vương bản tính bọn họ bị giam giữ quá lâu đã sản sinh một loại đối thâm viên ỉ lại bản tâm nếu là không có bách lý phi hồng làm sàng làm vậy Ám hắc thâm viên c h i vương có thể sẽ đợi được lượng kiếp đi qua mới sẽ chân chính nhập thế bách lý phi hồng kinh ngạc nợ nụ cười không cẩn thận đem thánh linh sơn đem phá hủy thánh linh sơn thâm viên tiên c h i ánh mắt của huyền cổ đạo nhân tỏa ra tình mang thâm viên tiên c h i k i a đây bị ta giết lấy tiên cổ cấm thuật giết chết bách lý phi hồng đã chuẩn bị kỹ càng bị huyền cổ đạo nhân trừng phạt khả năng t h t thâm viên đại thế giới uy hiếp lớn nhất đã chết rồi huyền cổ đạo nhân liên tục tán thưởng nhìn về phía bách lý phi hồng hắn nhất thời nhớ lại đến trước mắt vị trẻ tuổi này chính là lần trước bị bắc hư huyền quy cho đệ lên một vị hằng cổ tu sĩ người là tư mã dục h í n h là vân b ồ i làm rất tốt lưu lại một câu trở về tiên cổ thế giới l i ê n một câu nói đối với bách lý phi hồng tới nói đã đủ rồi có một câu nói này sau này hắn đối phó những thế giới khác cũng không cần lo lắng bị người hoài nghi thân phận chân thật của mình hắn đã thông qua huyền cổ đạo nhân kiểm nghiệm đối phương cũng không có phát hiện mình thân phận thực sự bách lý phi hồng lại lần nữa rời đi nhưng lần này hắn cũng không có trở về thâm nguyên mà là lẹn vào ám tinh thế giới có thể ám tinh thế giới hiện tại nằm ở hoàn toàn tĩnh mịch cùng tuyệt vọng sinh tồn với ám tinh thế giới sinh linh đều bị cực cường thâm viên ma khí chỗ ô nhiễm hóa làm ác ma bắt đầu đế quân chớ sẽ không xảy ra chuyện chứ hắn cũng không lo lắng bắt đầu đế quân chạy trốn năng lực chỉ sợ lo lắng bắt đầu trở lại ám tỉnh thế giới bị ám hắt thâm viên chỉ vương cho bắt đi rồi bách lý phi hồng không ở lâu lại lần nữa thông qua hư không cổ lộ trở về bắt đầu đế thành bắt đầu đế quân động tiên phúc địa so với động tiên phúc địa của mình tốt mấy lần bách lý phi hồng vẫn chưa đi ra động tiên phúc địa mà là ở động tiên phúc địa bên trong ngồi k h a n h chân bắt đầu tiêu hóa thâm viên lanh chúa thị thể lưu lại bản nguyên chỉ khí quần quận tiên linh khí tràn vào bách lý phi hồng trong cơ thể hắn có thể cảm nhận được làm bảy mươi hai đế thành một trong bắt đầu năng lượng hạt nhân liền ở dưới chân của hắn làng bắt đầu đế thành thứ nhất để quân bắt đầu đế quân ở đây đế thành địa vị nắm giữ quyền bính tuyệt đối không người nào có thể khiêu chiên dựa theo ước định bắt đầu đế quân cũng có thể trở về rồi bách lý phi hồng mở mắt ra không thấy động thiên phúc địa có bất cứ động tín h gì hắn đem hết thẻ thâm viên lãnh chúa lưu lại lực lượng bản nguyên đều luyện hóa một lúc lâu rốt cục bù đắp triển khai tiên cổ cấm thuật thiếu hụt đồng thời hắn cảm giác mình tu luyện tiên cổ chi pháp đã đột phá hàng cổ tu sĩ cấp độ chính thức tiến vào đế quân hàng ngũ chúc mừng tư mã dục thành t i ể u đế quân trong đầu xót lại ẩn ký lan truyền một câu chúc phúc đồng thời chỉ cần là liên tiếp lưới pháp luật đều có thể cảm ứ n g được lưới pháp luật cử động tư mã dục là ai đây là tòa nào đế quân thành sinh ra đế quân tư mã dục là bắt đầu đế thành hàng cổ tu sĩ tuổi rất trẻ nhưng sức mạnh đặt ở chúng ta trên người cũng có thể liệt ở mặt trước có người nhắc nhở người này t à i t ì n h t u y ệ t diễm mới bao nhiêu đi qua cứ việc hắn là năm đó một lần đánh vỡ hàng cổ tam biên nhân vật mạnh mẽ nhưng hắn lên cấp hàng cổ cũng không lâu hiện tại liền có thể trở thành đế quân rồi cũng có người đang chất vấn loại này nghị vấn xác thực, thực,、so so、thực không biết vị này tân đệ quân phải c h a n g mời tiệp chúng ta chúc mừng hắn tiến vào đế quân cảnh có người cười nhạo nói bắt đầu đế thành cái khác ba vị đế quân lập tức biết bọn họ vị trí bắt đầu đế thành lại lần nữa tăng thêm một vị đạo hữu la tư mã đạo hữu sao nghe nói hắn cùng bắt đầu đế quân tiến vào thâm nguyên mấy năm dĩ nhiên đã đặt chân đế quân cấp độ khó mà tin nổi bách lý phi hồng cũng không biết chuyện của ngoại giới hắn tiếp tục tu luyện đồng thời trong cơ thể vạn vật quy nguyên đỉnh đang ở cấp đoạt thâm viên tiên tri mảnh vụ n linh hồn ký ức m ê n ngông ký ức hóa thành từng quyển từng quyển thư tịch hiện ra ở trên tâm thần của hắn bị hắn chuyển đến bản thể chỉ là một khối mảnh vụ n linh hồn nhưng trí nhớ của hắn lại như là dòng sông lịch sử v ậ y trường vạn d i ệ n sư khâm điểm người thứ nhất lịch sử ghi chép giả cùng nguyên sơ thế giới phong tháp thụ linh đều là bị vạn diện sư chỗ khâm điểm sao bách lý phi hồng tiếp tục xem thâm viên tiên tri ký ức cứ việc đức quãng nhưng thông qua ngổn ngang ký ức cũng có thể nhìn thấy hàng xa mười vạn giới đi qua hiện tại tương lai ký ức thâm viên tiên tri đúng là đem t i ê n phú điểm sai rồi địa phương nếu là võ đạo của hắn có thôi diễn dự ngôn chỉ đạo cường đại như vậy bách lý phi hồng không hẳn có thể giết được hắn nói không chắc hiện tại đã trở thành vĩnh hàng giả chết mấy năm qua thu hoạch rốt cục có thể cảm lộ một lần nếu là có thể đem kinh nghiệm vò vào công pháp của hắn công pháp của hắn sẽ tăng nhanh như gió hơn nữa những năm này chiến đấu đối với bản thể tới nói cũng là một bút kinh nghiệm phong phú cùng thu hoạch bắt đầu đế quân vẫn chưa về rất có thể ngã xuống bách lý phi hồng trong lòng thầm nghĩ hơi thở dài là ta hại hắn nhưng một giây sau liền chiếm cứ này tốt đẹp động thiên phúc địa bắt đầu tu luyện mượn lưới pháp luật điểm tựa dẫn dắt tiên cổ thế giới bản nguyên bị hắn hấp thu ngưng tụ càng mạnh mẽ hơn âm dương hủy diệt đại ma bản võ cực giới bản thể lại lần nữa đi ở võ cực giới võ cực giới bên trong tồn tại quá nhiều võ đạo văn minh quả thực làm món thập c ẩ m vô số võ đạo thiên phú siêu nhân võ giả đặt chân giới này ở võ cực giới tiến tu dần dần bọn họ đem chính mình thế giới võ đạo cũng mang tới thế giới này bách lý phi hồng chính là một cái trong đó hắn thích thú say mê trong đó mà hắn ở võ cực giới tiến tu võ đạo tin tức cũng truyền bá ra các người rốt cục ngồi không y ê n rồi đối nguyên sơ thế giới còn không hết hy vọng hoàng t u y ể n ta quỷ đúng là một loại buồn nôn người đồ vật bách lý phi hồng h í ế mắt vẫn chưa trở về nguyên sơ thế giới bản thể hắn không t ỏ a c h ấ n nguyên sơ thế giới nhưng có một tôn phân thân còn đang thiên trụ sơn tu luyện đúng là thiên trụ sơn đ ỉ n h chót cũng không phải đông tân thành tôn này phân thân tồn tại thậm chí không có người biết được nhân tộc của nguyên sơ chỉ là biết bách lý phi hồng rời đi đông tân thành hướng đi không biết điều này làm cho rất nhiều nguyên sơ thế lực cảm thấy lo lắng bách lý phi hồng còn đang nguyên sơ thế giới bọn họ cảm giác được gáp lực vô cùng mạnh mẽ nhưng bách lý phi hồng rời đi nguyên sơ thế giới bọn họ lại cảm thấy thế giới này ẩn nút vô số cơn giả bất cứ lúc nào đối với bọn họ phát động công kích ở đây nôn nóng trong hoàn cảnh bọn họ bạo phát tất cả tiềm năng bắt đầu tăng cao tu vi cơn giả càng nhiều sản sinh mâu thuẫn c ả n g à y càng nhiều không vừa lòng với hiện trạng người thậm chí đem tầm mắt phóng tới chấn ma ti chấn ma ti r ư ợ l ư n g bách lý phi hồng hưởng thụ đến đ á n n g tuyệt đối là hết thệ thế lực đều không thể sánh bằng b ọ ở hư không một bên khác vô số tà ác tồn tại không ngừng trùng kích bọn họ thế giới đặc biệt là đông tân thành địa giới đã từng nơi lây hoàng truyền tri môn bị mở ra tràn vào vô số tà quỷ tộc tư mã hội trường chúng ta chuẩn bị cổ thành kế hoạch phải trang hủy bỏ nhân vương sáng lập cổ thành chống đỡ đến từ hoàng tuyền hư không uy hiếp đối với bọn hắn hai người tới nói cũng không phải bí mật gì tư mãn g ạ n cũng có vẻ đau đầu nay hạng kế hoạch là hắn nói ra đã thực thi mấy năm trấn ma ti thủ tịch luyện kim sư tỷ pha lạ cùng với rất nhiều đỉnh tiêm trận pháp luyện khí cao thủ đồng thời ra tay mới rèn đúc ra sáu tòa bất hủ cổ thành một sóng này hoàng tuyền d ị động liền coi như chúng ta đem sáu tòa bất hủ cổ thành đưa vào sử dụng cũng không chống đỡ được đến từ hoàng tuyền hư không tập kích tư mãn nạn nghiêm túc nói chúng ta đối hoàng tuyền hư không cũng không hiểu hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tiến vào hoàng tuyền hư không điều tra hoàng tuyền hư không tình báo đã bước vào hư diện cảnh thanh hòa tiên cô sắc mặt ngưng trọng nói nguyên sơ nhân tộc vẫn là quá yêu rồi có thể gánh chịu nhiệm vụ này người chỉ có ta rồi không thể thanh hòa tiên câu ngươi c ầ n tòa c h ấ n đông t ấ n thành ngay ở hai người thương nghị trong lúc một vị áo trắng như tuyết nữ nhân xuất hiện ở trước mặt của bọn họ hai người kinh hãi đến biên sắc chờ thấy rõ người tới khuôn mặt lập tức cung kính mà hành lễ gặp q u a thái nhất đạo chủ người tới chính là thiên đạo phát n ô n viên công dương diễm công dương diễm sắc mặt lạnh nhật nói hoàng tuyền hư không uy hiếp rất lớn hai người các ngươi cần ổn định chấn ma ti nội bộ một chuyến này hoàng tuyền hư không hành trình vẫn là giao do ta đi điều tra đi lời này vừa nói ra thanh hỏa tiên cô vui vẻ nói đạo chủ phải chăng đã khám phá vong tình cảnh vong tình thiên thư sự hạn chế quá lớn ta đã không tu luyện nữa p h á p này công dương diễm khẽ mỉm cười thanh hỏa tiên cô thở một hơi công dương diễm giờ khắc này tu vi nàng thậm chí đều chưa từng nhìn ra sâu cạn nói vậy công dương diễm đã mượn thiên đạo mượn thiên địa lực lượng bản nguyên đột phá hư không lục cảnh bước vào hàng cổ tu sĩ cấp độ vậy làm phiền đạo chủ rồi không có cái gì ta đã từng cũng là trấn thủ sứ công dương diễm nhó lại nói nhìn quen thuộc lại xa lạ đông tân thành nội tâm của nàng cảm khái và phần năm đó thiên đố nữ một trường đưa nàng hết thể lòng dạ đều tới tắt nàng lúc đó đang nghĩ sức mạnh kinh khủng như vậy đúng là người có thể tu luyện được sao có thể đến hiện tại lại nhìn dĩ vãng liền phát hiện kỳ thực rất nhiều chuyện không như trong tưởng tượng phức tạp như thế người cảm thấy phức tạp chỉ có thể nói ngươi quá yếu rồi l o á n một cái mấy chục năm liền đi qua rồi trước kia lại phảng phất phát sinh ở ngày hôm qua đi tới lúc trước đại lịch sơn tiện tay vung lên xuyên thủng hư không công dương diễm nhìn đen kịt hư không vô số tà ác tồn tại nhìn kỹ nàng Thiên địa nhất h địa đào c một Trước i cái thanh viên âm tà tiểu thế quỷ, nguyên cũng dám xâm chiếm lạnh lùng đột nhiên xuất hiện hư không hư không bên trong hết thẻ khí âm tả đều bị hắn hấp thu hội tụ trở thành to lớn bóng quỷ hai con ngự như quặn cũ vẽ màu trắng thái dương nhìn chăm chú đứng ở hư không bên trong nữ nhân từ nữ nhân này trên người hắn có thể cảm giác được khí tức của hàng cổ thiên đạo hắn cũng không tiếp tục hướng phía trước bởi vì hắn biết đứng ở hàng cổ giới nội sức mạnh của thiên đạo có thể vô hạn tăng lên thậm chí điều lấy thiên địa tất cả sức mạnh n ư ơ n g tụ ở một chỗ hóa ra là trong hoàn g tuyển quỷ đế lẽ nào các ngươi không biết nguyên sơ thế giới không thể xâm phạm sao công dương diễm khinh thường nhìn đối phương lấy đối phương năng lực bách lý phi hồng nếu là ở chỗ này nhất định sẽ đem này quỷ đệ thôn vệ rồi không thể xâm phạm chuyện cười hàng xa mười vạn giới không có bất luận cái gì một tức lãnh thổ không phải hoàn tuyển không thể xâm phạm tôn này quỷ đệ còn ở ngưng tụ sức mạnh Công dương d i ễ m vẫn chưa vượt qua hư không mà là đứng ở hư không chỉ môn bên trong nàng phóng tầm mắt tới đối phương cũng không có vẻ nôn nóng hàng cổ thiên đạo vĩnh hằng hào quang nguyên sơ thế giới chính là ngũ bảo bất luận nhân vật nào cũng có thể nhóm nó ngày hôm nay liền để b ả n để c h á n ngươi lại đem tôn này quỷ đế đột nhiên ngừng lại âm thanh hoảng sợ nhìn về phía hư không một bàn tay lớn bước ra thời không từ hàng xa mười vạn giới nơi sâu xa nổ ra không nhìn khoảng cách không nhìn bất luận cái gì trở ngại đem tôn này quỷ đế trộm vào trong tay cũng không tệ lắm vừa vặn cho vong xuyên hà bồi bổ tiện tay ném đi đem tôn này quỷ đế ném vào hoàng tuyển hư không nơi sâu xa một cái tôn u trào không thôi vong xuyên sông đem hắn bọc quyển tịch quỷ đế thân thể từng đạo từng đạo màu trắng như tuyến lược đoạt chi tiêu chui vào trong cơ thể hắn ở quỷ đế kêu trên bên trong đem thân thể của hắn đ ó n bóc hóa thành v o n g xuyên hà một phần tôn này phân thân nhưng là bách l ý phi hồng lưu tại hoàng tuyển hư không v o n g xuyên hà chi chủ v o n g xuyên hà chi chủ đang ở ngàn cân treo sợi tóc cũng không thể ra tay thế nhưng bản thể quang độ ăn hắn cũng không ngại hưởng thụ công dương diễm ngẩng đầu nhìn hướng hư không hiện lên mặt phi hồng ở bên ngoài mấy năm không nên quên trở về nàng lo lắng bách lý phi hồng dường như những nhân vương khác vậy đem nguyên sơ thế giới cho bỏ qua rồi không nên đã quên ngươi chấn thủ xứ chức trách công dương diễm vung xuống mí mắt vẫn chưa tiếp tục nhìn kỹ bách lý phi hồng hiện lên mặt mà là nhìn về phía hoàng tuyển hư không nơi sâu xa vô lượng kiếp đã lên nàng có thể cảm thụ hoàng tuyển hư không đã dối loạn chưa bao giờ dám quên tự thân chức trách chúc mừng n g ư ơ i công dương đại nhân người rốt cục thoát khỏi thiên đạo giàn g buộc đi ra độc con đường thuộc về mình bách lý phi hồng đã không phải lúc trước cái tiệu từ vắt mũi chưa sạch những năm gần đây võ đạo của hắn cảnh giới đi thẳng ở công dương đằng trước nay cũng không phải đáng giá một cái t i ê u ngạo sự t ì n h không ta hy vọng công dương đại nhân duy trì thuộc về chính mình ý chí b á c h lý phi hồng thở dài nói bây giờ như ngươi mong muốn nhưng h ư không lượng tiếp đã tới chúng ta cũng sẽ không tiếp tục là vì bảo vệ nhân tộc c h ấ n thủ sứ mà là bảo vệ nguyên sơ thế giới c h ấ n thủ giả chúng ta đều cần là tương lai làm chuẩn bị rồi công dương diễm trong lúc h o à n g hốt nghĩ đến thiên đố nữ dự ngôn dự ngôn chuyện này đã trở thành quá khứ thức đại nguyên đế quốc cũng không có n g h ê n đón sụt xuống rốt cuộc một cái chính quyền tồn tại là ổn định xã hội trọng yếu nhân tố một trong chỉ là không còn là lúc trước như vậy đ ộ c tôn thiên hạ công dương diễm vận mệnh cũng không phải ở cốc lương trong hoàng thất trái phải vận mệnh của nàng đã cầm ở trong tay người ở nguyên sơ ở bách lý phi hồng đơn giản trả lời ta quỷ tộc hội tụ những n à y tiểu quỷ nhóm liền giao cho ngươi mài đ a o rồi bọn họ đều là vô cùng tốt đá m à i giao công dương diễm nằm ở cái gì một cái trạng thái bách lý phi hồng một mắt liền có thể nhìn ra dựa vào hàng cổ thiên đạo bước lên hàng cổ tam biên cấp độ thế nhưng sức chiến đấu của nàng tính mạng của nàng lột xác cùng với cảnh giới của nàng đều cần mài giữa vậy thì do ta đến trấn thủ hoàng tuyển công dương diễm âm thanh mang theo vài tia trách cứ vừa nãy q u ỷ đế kỳ thực là rất tốt đá m g à i giao nhưng chỉ có bách lý phi hồng rõ ràng công dương diễm coi như dựa l ư n g nguyên sơ hàng cổ thiên đạo đều không phải tôn này q u ỷ đế đối thủ bách lý phi hồng không hề nói gì thu hồi pháp lực nóng nhìn võ cực giới nóng nhìn võ cực điện hắn nhìn về phía thế giới này một lần cuối cùng nhìn thấy võ cực thiên đạo đạn sinh ra văn minh trái cây thật xinh đẹp toàn bộ thế giới đều nằm ở một loại phát triển p h ồ thịnh trạng thái tươi đẹp như vậy là quả quả thực là đem võ đạo văn minh phát triển đến mức tận cùng lấy võ cực giới thực lực hoàn toàn có thể đột phá vĩnh hằng trở thành vĩnh hằng cảnh giới nhưng võ cực giới lại hướng đi một cái cực đạo một cái đem võ đạo phát triển đến mức tận cùng con đường một khi thành t i ể u vĩnh hằng nó nhất định là mạnh mẽ nhất vĩnh hằng thế giới lột xác thành vĩnh hằng đối với võ cực giới tới nói cũng không phải việc khó gì khó chính là đem văn minh phát huy đến mức tận cùng sau mới lột xác thành t i ể u vĩnh hằng dẫn dắt toàn bộ văn minh cũng có thể bước vào chân chính vĩnh hằng bách lý phi hồng cũng không có đi gặp võ cực điện đ i ệ chủ đối phương rất mạnh mẽ thế nhưng nếu thật sự chiến đấu với nhau bạn nhất định là võ cực giới đúng không phải võ cực điện Cổ cổ bước bước điện, điện m những năm gần đây bách lý phi hồng thu lại khí tức nhưng hắn nơi thân với võ cực giới đối với toàn bộ thế giới tới nói sự tồn tại của hắn chính là to lớn gánh nặng mỗi thời mỗi khắc chuyển đến uy hiếp cảm để võ cực điện điện chủ không thể làm gì hiện tại vị này sâu không lường được nguyên sơ nhân vương rốt cục rời đi võ cực giới bác hàng cổ long trừ phi ngươi đánh võ lợi t h ể lại lần nữa đặt chân vĩnh hằng cảnh bằng không khó có thể chống lại vị này tồn tại khủng bố võ cực điện điện chủ cười lạnh nói bài danh thứ năm nếu là bách lý phi hồng đem tất cả phân thân triệu tập trở về nó sức mạnh sự hùng hậu trừ bỏ vĩnh hằng thánh địa bên trong có thể có trống lại giả tứ đại h ư không giới đều tìm không ra là đối thủ của hắn bất quá lần này chúng ta võ cực giới văn minh đồng dạng thu hoạch đ ẹ p đế trên người bách lý phi hồng tiết lộ khí thế để võ cực thiên đạo dòm n ó thấy đạo vận của hắn ngắn ngủi đạo vận khí thế gặp nhau liền đầy đủ để võ cực gi bao quát hết thể vấn đề của võ đạo và đạo quy nguyên đây là bách lý phi hường nói khi chúng ta giải quyết văn minh đ a n d ệ t sản sinh vấn đề sau cũng là thời điểm lên cấp vĩnh hàng giả rồi hắn lên cấp vĩnh hàng cảnh võ cực giới đồng dạng lên cấp vĩnh hàng giới là thời điểm cân nhắc đem võ cực giới một số võ giả đổi xa lên cấp thời gian ngoại giới văn minh tồn tại đối với võ cực giới là to lớn gánh nặng đối bản thổ người tới nói nhưng là không công bằng lên cấp đạt được lợi ích tổng sản lượng bất biến nhân số càng nhiều phân đều ở trên người bọn họ sức mạnh liền càng n ỏ cũng không phải là võ cực điện điện chủ bất công mà là võ cực giới không thể mang theo võ đạo bên trong hết thẻ văn minh người lên cấp vĩnh hằng thánh địa chỉ có thể lưu lại một bộ phận có tiềm lực võ giả mang đi vĩnh hằng giới bách lý phi hồng hướng về bắc bộ hư không nam bộ mà đi bắc hàng cổ long rơi tới gần vĩnh hằng thánh địa n a m ở bắc bộ hư không nam bộ bên mở. toàn bộ hư không như hỗn độn kính vậy mà vĩnh hằng thánh địa chiếm cứ trung ương nhất khu vực theo bách lý phi hồng bọn họ những người này đều là bị xa lánh ở hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới t í c ngoài rịa tồn tại võ cực giới điện chủ không có ra tay lấy vị này võ si tâm tính dĩ nhiên không có ra tay với bách lý phi hồng quả thực khó mà tin nổi trong hư không nào đó thần bí hư không liên lạc trên mạng thần nghiệm không ngừng đan dệm bọn họ quan tâm bách lý phi hồng hình bóng hắn rốt c u c đến rồi rất nhiều bác hàng cổ long giới tu sĩ trong lòng đều nặng dị thường không chỉ là người của bác hàng cổ long giới đang chăm chú bách lý phi hồng bắc bộ hư không thế lực lớn đồng dạng đang chăm chú tôn này nguy hiểm kẻ cất đoạn hắn trình độ nguy hiểm để tất cả tồn tại đều cảm giác được sợ hãi đây là một tôn có thể đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ kẻ cất đoạn thần tộc hạ tràng có lẽ chính là kết cục của bọn họ bách lý phi hồng lại không lo lắng hắn một chuyến này chính là du lịch đi ở hư không nhìn một cái trong hư không không giống văn minh lại lần nữa nhìn về phía thế giới này bất luận nhân vật nào đối với bách lý phi hồng tới nói đều là mới mẻ tiên cổ thế giới lưới pháp luật bên trong huyện cổ đạo nhân lại lần nữa tổ chức hội nghị thâm viên tiên tri tử vong rồi trải qua khoảng thời gian này xác nhận huyền cổ đạo nhân rốt cục xác định vị này để người sợ hai tiên tri rốt cục tử vong rồi đây là thâm v i ê n tiên tri kiếp nạn tôi diễn thất bại phản vệ bên dưới đánh mất bảo vệ bị tư mã đạo h ư u lấy tiên cô bí thuật chém giết huyền cổ đạo nhân tiếng nói vừa dứt nhất thời d ư ỡ n lấy tiên cổ thế giới nội bộ ổ lên tư mã đạo h ư u nhưng là mới lên cấp bắc đầu đế thành đế quân chính là vị này đế quân châu b ò bất quá bắt đầu đế quân tựa hồ mất rồi vẫn chưa trở về bắc đầu đế thành phải chăng ngã xuống với thâm h u y n thế giới tầm mắt tiêu điểm đặt ở bách lý phi hồng phân thân trên người hắn thản nhiên tiếp thu huyền cổ đạo nhân đại thủ ép một chút toàn trường yên lặng thâm viên thái độ đối với chúng ta rất quả đoán nhất định phải giao ra tư mã đạo hữu huyền cổ đạo nhân lạnh lùng nói không thể đây là ngô tiên cổ nhân tài mới xuất hiện vĩnh hằng chỉ tư hào không quá đáng huyền cổ đạo nhân ngươi là có hay không l á o bị hồ đồ rồi điều kiện này cũng đáp ứng bọn họ kha kha thâm viên đại thế giới còn tưởng rằng là lúc trước bọn họ độc bá bắc bộ hư không thời điểm sao tiên cổ thế giới không chấp nhận thỏa hiệp hội nghị nơi rất náo nhiệt h u y ề n cổ đạo nhân lại nghe được hắn yêu thích nghe được đáp án bách lý phi hồng phân thân cũng sáng tỏ h u y ề n cổ đạo nhân lựa chọn cùng thâm viên khai chiến rồi không khỏi lộ ra ý cười ta đương nhiên sẽ không đáp ứng bất quá thâm viên đại thế giới là tuyệt đối sẽ không để chúng ta tiên cổ thế giới tốt hơn đám này tự cho là vạn diệt sư cho săn bọn họ quá mức hung hăng ngang ngược lao phu tức giận bên dưới đã tỏ thái độ ở đây hết thể hàng cổ tu sĩ đều gật gật đầu thâm viên nhỏm ngó tiên cổ mà tiên cổ đồng dạng đang nhỏm ngó thâm viên nếu thật sự đem thâm viên đánh bại thôn vệ thâm viên bản nguyên Tiên、so、c ở trong h ế giới mắt bọn họ thâm viên chính là một khối lớn mập thịt cứ việc thịt mỡ bên trong còn cất dấu xương cá có thể khẩu vị của bọn họ tốt xương cá cũng có thể nuốt xuống bụng huyền cổ lao đầu người nói làm sao bây giờ tạm dừng đối những thế giới khác xâm lấn giết hướng thâm viên một khẩu đem thâm viên mướt một vị khí tức cường đại tông môn hàng cổ tu sĩ hô không có cho huyền cổ đạo nhân nửa điểm tôn trọng nhưng huyền cổ đạo nhân lại không để ý chút nào bởi vì đối phương có thực lực này thâm viên muốn khai chiến chúng ta muốn thôn phệ thâm viên thế giới tự nhiên không thể dễ dàng thả qua bọn họ hiện tại ít đi thâm viên tiên tri tồn tại thâm viên liền đánh mất hai con mắt cùng người đuôi không hai nhưng muốn công hám thâm viên thế giới liền coi như chúng ta tiên cổ thế giới dốc toàn bộ lực lượng cũng phải đem cửa hàm răng cắn á t huyền cổ đạo nhân h í mắt cơi đến rất làm người ta sợ hãi chúng ta muốn tan g ã thâm viên thế giới ta sẽ tỏa chấn lưới pháp luật bảo vệ tiên cổ thế giới không nên để thâm viên ác ma ẩn nút đi vào đối với chúng ta thế giới nội bộ tạo thành không thể bù đắp phá hoại mà các ngươi tiến vào thâm viên lấy săn g i ế t phương thức không ngừng diện trừ thâm viên lanh chúa đao cùn cắt thịt đem sức mạnh của thâm viên tăng hân giã phương diện này tư mã đạo hữu là nhất có kinh nghiệm chư vị nghĩ muốn đi tới thâm viên s ầ n bắn không ngại hỏi do tư mã đạo hữu ta tin tưởng tư mã đạo hữu nhất định sẽ biết gì nói lấy nôn vô bất tẫn huyền cổ đạo nhân đưa mắt tập trung đến bách lý phi hồng trên người bách lý phi hồng đứng lên đến chắp tay nói chư vị t i ê n bối như có nhu cầu gì hỏi do văn bối có thể hạ xuống thần n i ệ m đến bắt đầu đến văn bối nhất định sẽ dốc túi dạy dỗ bách lý phi hồng khiêm tốn nói đương nhiên bách lý phi hồng cũng không có dự định miễn phí cho bọn họ tình báo hắn thậm chí có thể mang kinh nghiệm của chính mình chế tạo thành sách buôn bán cho những hàng cổ này tu sĩ tiên cổ thế giới hàng cổ tu sĩ đều là nắm giữ đại thiên thế giới cổ lao tồn tại bọn họ phì đến chảy mỡ nếu là có thể làm cho bọn họ ra chút máu cũng là để bọn họ từ đ ị c h rồi suy yếu đối phương tài nguyên cường hóa chính mình tài nguyên đến mức thâm viên đại thế giới cũng không có huyền cổ đạo nhân nói như vậy không thể tả c lần này tiên cổ hội nghị rất đơn giản nhưng càng là đơn giản sự tình lại càng lớn tiên cổ thế giới chuẩn bị đối thâm viên đại thế giới động thủ rồi hơn nữa là lấy một loại không giảng võ đức bí mật sâm lấn săn giết thâm viên lãnh chúa thủ đoạn được làm vua thua làm giặc không có người cho rằng thủ đoạn này đê hèn chương năm trăm bốn mươi huyền cổ cùng cổ tùng đạo nhân tư mã đạo hữu quả thật là thiên phú kỳ tài một vị hàng cổ đỉnh phong tu sĩ từ bắt đầu đế thành đi ra không khỏi t h ở giải nói bọn họ thâm nhập giao lưu rất lâu cũng không khỏi là mới lên cấp đế quân cảnh giới tư mã đạo hữu cảm thấy khiếp sợ ở tiên cổ tu tiên tri pháp bên trong nó u y ê n bát tri thức cùng với đặc biệt kiến giải quả thực để hắn nhìn má than thở coi như cuối cùng trả giá cái giá rất lớn mới được xâm lấn thâm viên kinh nghiệm nhưng vị đạo hữu này vẫn là cam tâm tình nguyện l i ê n trị giá tiền này hư không lượng kiếp bắt đầu quả thực là vì tư mã đạo hữu mà chế tạo ta có một loại dự cảm tư mã đạo hữu nhất định có thể trở thành t i ê n cổ từ trước tới nay tối cường vĩnh hằng giả mà tư mã đạo hữu đi hủy diệt c h i đạo bản thân liền không gì sánh được phù hợp hư không lượng kiếp quả thực là vì hư không lượng kiếp mà sinh ra kỳ tài tương lai tiên cổ thuộc về tư mã dục tiên cổ thế giới đại lượng hằng cổ tu sĩ thần niệm giáng lâm bắt đầu đế thành toàn bộ bác đấu đế thành đều bị bao phụ tại cường giả khí tức dưới toàn thành run lấy bảy lo lắng xung đột những cường giả này bị những cường giả này giết chết bách lý phi hồng phân thân là a đến cũng không c ự tuyệt thậm chí còn nhiệt tình cùng bọn họ giao lưu tu luyện tâm đắc điều này làm cho bách lý phi hồng đối tiên cổ thế giới nói càng ngày càng hiểu rõ bản thể thông qua thu nạp tiên cổ thế giới nói thôi diễn ra một bộ chân chính địa tiên cổ công pháp cho phân thân cải tạo trước mặt công pháp cũng đem một ít lực sát thương to lớn chiêu thức cho thôi diễn ra đến vô tiên thập bắt thức tiêu hao bách lý phi hồng mấy chục tỷ điểm sở kỳ hiệu mới đưa mười tám thức thôi diễn thành công lúc này bách lý phi hồng phân thân coi như đối mặt liền cổ đạo nhân thế t tay vào là ai, đều là ấn số. nhưng số. n như bản á c h Phi h Lý thế của hắn như là một thân cây tiên cổ thế giới sinh ra cây thứ nhất cổ tùng tây cối căn nguyên không kém hơn huyền cổ đạo nhân là tiên cổ thế giới thứ nhất chi linh căn mãi đến tận hiện tại ngô đều không nghĩ ra hắn là làm sao đem t â m viên tiên trị giết chết h u y ề n cổ đạo nhân thở dài nói lúc trước hắn tham dự một trận chiến đấu kia quyền tịch toàn bộ bắc bộ hư không chiến đấu ở bắc hàng cổ long dẫn dắt đi rất nhiều hiện tại đã lên cấp vĩnh hàng giới hàng cổ giới liên minh đối kháng thâm viên phá hủy thâm viên bao phủ x u ố n g ma ảnh lấy huy hoàng đại thế nghiền ép thâm viên có thể đánh vào thâm viên bên trong lại nên đón nhất ám h ắ một trận chiến m ộ ư ơ i ba vị ám h ắ thâm viên chỉ vương dưới sự chỉ huy của thâm viên tiên tri đối với bọn họ mình quân tiến hành trạm thủ hành động trong thời gian ngắn mấy trăm vị hàng cổ g i i chủ bị chém giết trong lúc nhất thời rơi vào cảnh khốn khó Bác h thâm thâm nếu g là thâm viên ma khí quay đầu trở lại ô nhiễm vô tận thế giới trong thời gian ngắn thâm viên thế giới sẽ sinh ra đại lượng lanh chúa đặc đến lanh chúa cấp độ thâm viên ác ma thực lực liền có thể có thể so với hàng cổ tu sĩ ô nhiễm thế giới càng nhiều sắc phong thâm viên lanh chúa liền càng nhiều một cái đại thiên thế giới bị chiếm lĩnh liền có thể sinh ra mấy vị thâm viên lanh chúa nếu là hàng cổ giới bị chiếm lĩnh sinh ra thâm viên lãnh chúa đem lấy tăng lên trăm lần mà m ộ ư ơ i ba vị ám hát thâm viên tri vương sẽ thăng cấp thành ám hát thâm viên cổ thần đó mới là nhân gian vô địch vậy tồn tại so với vĩnh hàng giả không kém bao nhiêu thậm chí còn mạnh hơn vĩnh hàng giả ngươi là đang lo lắng m ộ ư ơ i ba vị ám hát thâm viên chỉ vương cổ t u n g đạo nhân nói ra huyền cổ đạo nhân tiếng lòng không nên lo lắng sao năm đó m ộ ư ơ i ba vị ám hát thâm viên chỉ vương cùng bác hàng cổ long chiến đấu một hồi gặp nói trong thương mà bác hàng cổ long cũng vận dụng hắn vĩnh hàng bán nguyên sau khi trở lại không lâu liền trực tiếp rơi xuống vĩnh hàng cảnh giới Cổ hư cổ đạo nhân sắc mặt ngưng trọng nói không sai thiên địa bình phong có lẽ sẽ mở ra hàng xa mười vạn giới đem không còn giới hạn hàng xa thánh địa cũng sẽ cùng chúng ta hư không hòa làm một thể lượng k i ế p bên dưới vạn vật bằng nhau sở dĩ bác hàng cổ long chính là đang đợi một cơ hội này cổ t u n g đạo nhân mày dài giật giật hắn ngước đầu nhìn lên t i n h không chuyện của bác hàng cổ long chúng ta tiên cổ q u ả n không được chúng ta cùng bác hàng cổ long giới hiệp định coi như là bác hàng cổ long giới cũng sẽ không tùy tiện phá hoại sư đ ệ ta cũng không phải là lo lắng bác hàng cổ long giới chỉ là thâm viên tiên tri tử vong đến được quá đột nhiên hay là chúng ta tiên cổ đế quân chỗ c h é m giết h u y ề n cổ đạo nhân một ngàn cái không tin thâm viên tiên tri liền dễ dàng như thế chết đi thiên mệnh như vậy không người nào có thể đùa bỡn vận mệnh khi ngươi một vị mình đã ngự trị ở vận mệnh bên trên kỳ thực bản thân ngươi đã nơi với vận mạng mình tuyến trên thâm u y ê n tiên tri đến lúc nên chết hắn tự nhiên sẽ chết đi hay là nó sơ sẩy hay là bị che đậy hai mắt này đã là vận mệnh vậy sự thực cổ t u n g đạo nhân c h ậ m dai nói âm thanh mang theo vài phần t i ế t hận thâm u y ê n tiên tri nhân vật như vậy là bọn họ hết thẻ thiên cơ sư thần linh kính như thần linh nhưng thần linh đều sẽ bị vận mệnh bắt làm bởi vì tự thân sơ sẩy bạn tử vong mang đi huyền cổ đạo nhân sắc mặt lấp loé không yên tư mã dục nên xử trí như thế nào hà tất để ý tới hắn hắn là đế quân ngươi cũng là đế quân chẳng lẽ ngươi còn muốn muốn vượt lên ở trên hắn cổ tung đạo nhân cảnh kỳ huyền cổ đạo nhân tiên cổ thế giới nội bộ cũng không phải là đoàn kết nhất trí cứ việc sẽ không xuất hiện đế thành cùng đế thành ở giữa binh q u a đối mặt thế nhưng phía dưới cổ thành nhưng là loạn tung lên huyền cổ đạo nhân làm tiên cổ thế giới thân phận địa vị cao nhất người thế nhưng ở lưới pháp luật dưới thân phận của hắn cũng là đế quân vĩnh hằng giả là không thể lưu tại tiên cổ thế giới lưới pháp luật cũng không thích hợp tiếp xúc được vĩnh hằng tuyệt diệu bọn họ cần lưu tại bắc bộ h ơ không hơn nữa sư huy ngươi đã ở hội nghị thượng biểu rõ từ chối thâm uyên lực bảo tư mã dục lẽ nào sư huynh hiện tại còn muốn muốn làm lặp đi lặp lại tiểu nhân sư đ ệ không nên cười sư huynh ta chỉ là cảm giác trên người tư mã dục không đúng lắm huyền cổ đạo nhân giải thích hàng cổ tam biến một lần một phá nếu là người bình thường có thể gan lớn như vậy làm vậy sao húng chi lúc đó thiên đạo ý chí ở tiên cổ bản nguyên hải di động phó thác hắn vô cùng năng lượng bản nguyên cổ t u n g đạo nhân nhắc nhở huyền cổ đạo nhân nói rất có thể thiên đạo ý chí ở tư mã dục trên người đạo hưu lưu lại một ít hậu chiêu sư huynh còn sợ thiên đạo ý chí vườn cười năm đó người ta hai sư huynh đệ chiến thiên đạo tràng thiên ý trong một ý nghĩ liền có thể lưu ý đến lưới pháp luật tất cả động tĩnh ta có thể cảm giác được thiên đạo ý chí ở vắng lặng nhưng ở trên người tư mã dục chỉ có thể cảm thụ vô tận hủy diệt tương lại hay là muốn cảnh giác người này dùng đến tốt chính là chúng ta tiên cổ một tây đao dùng không được có thể sẽ phản vệ chúng ta Cổ tung n đạo thời không, hiện â n q tại người bách cổ động hết thể hàng cổ tu sĩ săn bắn thâm viên đại thế giới phải chăng muốn đôi thâm viên độc thủ chúng ta đã định mục tiêu nguyên sơ thế giới đây đề cập nguyên sơ thế giới huyền cổ đạo nhân trầm mặc nguyên sơ thế giới chính là trung yên đánh cuộc lựa chọn định thế giới dính đến vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ tông đạo hai vị này truyền thuyết vậy tồn tại nhưng một viên kia vĩnh hằng đạo trùng quá mức quý giá rồi không chỉ là hắn động tâm rồi bác h à n g cổ long cũng động tâm rồi và không hắn tuyệt đối sẽ không đứng ra đem bách lý phi hồng định nghĩa là người trong tà đạo nhân vương bách lý phi hồng khủng bố ở với hắn quật khởi rất ngắn hơn nữa nắm giữ một loại cực kỳ khủng bố nói cùng thôn vệ xem ra một mắt nhưng chân chính nghiên cứu qua bách lý phi hồng nói liền sẽ rõ ràng thôn vệ pháp tắc ở trước mặt hắn chẳng là cái thá gì đây là một tôn nắm giữ cấp đoạt tất cả năng lượng nhân vật khủng bố bây giờ bản thế của hắn mạnh bao nhiêu không có người biết được nhưng coi như là hắn đối mặt vị này nhân vương bách lý phi hồng không hắn có thể thương tới đối phương ngược lại sẽ để nhân vương bách lý phi hồng càng ngày càng lớn mạnh hắn là so với thâm viên còn vực sâu kinh khủng nhìn thấy cuộc đời của hắn quy tích lại như nhìn thấy tuyệt vọng tương lai có một ít chuyện chúng ta nếu không đi làm tương lai sẽ không có bất luận cái gì hy vọng rồi huyền cổ đạo nhân câu nói này nói ra chính hắn đều cảm giác được chính mình hoảng sợ đối phó nguyên sơ thế giới cũng không phải việc khó gì đối phó nguyên sơ thế giới chọc i ậ n nhân vương bách lý phi hồng mới là tất cả mọi người hoảng sợ địa phương phân thân của hắn đang ở bắc bộ hư không lan tràn dường như phu quét đường bậy đem một ít rác rưởi thế giới c ấ p đoạt quả thực là thế giới kẻ c ấ p đoạt tiên cổ thế giới tương lai đối mặt nhân vương bách lý phi hồng cần muốn thường xuyên duy trì cảnh giác người kia không nên đối phó thâm nguyên thâm nguyên đại thế giới sẽ đưa ngươi kéo vào thối nát chiến cuộc cổ t u n g đạo nhân không hiểu nói ta chỉ cần đem thâm nguyên sẽ rách một phần để tiên cổ đạt đến cực đạo hàng cổ giới đủ có thể đến thời điểm một khẩu đem nguyên sớt lập tức lên cấp vĩnh hằng giới coi như là nhân vương bách lý phi hồng muốn đối phó cực đạo vĩnh h à n g giới cũng khó có thể thương tới chúng ta tiên cổ mảy may huyền cổ đạo nhân tự tin nói cổ t u n g đạo nhân không cho bình luận lưới pháp luật truyền đến tin tức không ngừng có hàng cổ tu sĩ rời đi tiên cổ thế giới đi tới thâm viên thâm viên đại thế giới hư không toa độ bọn họ từ trong tay bách lý phi hồng thu được cho gọi ra hư không cổ lộ bọn họ cũng không có lựa chọn vượt qua thức qua lại giáng lâm thâm viên đại thế giới mà là lựa chọn v ụ cận nào đó thế giới làm miêu điểm đem bọn họ làm tiến công tuyến đầu cứ điểm đây chính là thâm viên đại thế giới so với tiên cổ thế giới đại quá nhiều đông diên đế quân ngóng nhìn trước mắt tòa thế giới này thâm thúy đen kịt thế giới tỏa ra vô cùng sức hút đem bốn phía trong hư không tất cả năng lượng đều kéo kéo tiến vào thâm viên nó khổng lồ thế giới bản nguyên thậm chí là tiên cổ thế giới mấy lần thậm chí mười mấy lần đông diên đế quân chính là trên ba mươi sáu thiên cương tiên thành đế quân đ ặ t ở toàn bộ tiên cổ thế giới đều là bài đến tiến lê n liệt đế quân chúng ta hiện tại muốn xâm lấn sao đi theo ở bên người đông diên đế quân một vị hàng cổ tam biến đỉnh phong tu sĩ nhìn thâm viên đại thế giới đầy mắt không che giấu nỗi kích động chỉ có như vậy khổng lồ thế giới mới có thể chống đỡ b tư mã g ụ c tiến vào thâm viên đại thế giới giết chết thâm viên tiên tri thâm viên thế giới cảnh giới tăng cao mấy cái thứ bậc chúng ta nếu là hiện tại tiến vào thâm viên thế giới nói không chắc sẽ bị trong truyền thuyết mười ba vị ám hát thâm viên t r i vương giá tay giết chết đông diên đế quân cười lạnh nói hắn là đến cấp đoạt thế giới này mà không phải đi tìm cái chết ý của đế quân là để những người khác đi đánh trận đầu người không phải đã tới sao lân cận thâm viên hư không khu vực từng đạo từng đạo hư không cổ lộ hiện ra ở trước mắt của bọn họ khí t ứ c mạnh mẽ như sóng lớn q u y n tịch mà tới tiên cổ thế giới hàng cổ tu sĩ rốt cuộc không áp chế được mê hoặc từ các nơi đổi tới thâm viên đại thế giới không có cái gì so với chia cắt thâm viên đại thế giới càng có thể làm cho bọn họ hưng phấn mặc dù bọn hắn biết được hết thể trước mắt đều nguy hiểm t ầ n g tầng nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ bọn họ là ngang đọc hàng xa mười vạn giới không biết bao nhiêu năm láo quái vật tự nhiên rõ ràng lần này tiến công thâm viên đại thế giới có bao nhiêu nguy hiểm Đông、Diên、đế quân, rất xóm. Một vị đeo Diên quân, người trung niên, kiếm rất Một xóm. mà vị lập liên thủ mới là chính đạo hai vị đế quân liên thủ để bên người vị nào hàng cổ tu sĩ nội tâm rất nôn nóng nhưng hắn rõ ràng trước mắt vị này chiến lược của thanh dương kiếm đế cực kỳ khủng bố tuyệt đối có thể xếp vào tiên cổ thế giới ba mươi người đứng đầu p h o n g tầm mắt toàn bộ hàng xa m ộ ư ơ i và giới nằm ở vĩnh hằng cảnh giới giới mạnh mẽ nhất kiệt xuất đông diên g đế quân cùng thanh dương kiếm đế liên thủ có thể tưởng tượng coi như gặp phải thâm viên t r ì vương cũng có thể vừa đánh vừa lui thâm viên nhất á m h một mặt m ư ơ i ba vị cổ xưa thâm viên tri vương bọn họ ngẩm đầu lên ánh mắt xuyên thấu hư không tiên cổ thế giới rốt cục lộ ra g ữ tợn hàm răng Bọn họ muốn chia cắt thâm viên thế giới. chúng chia thâm thế cắt cái giới, ta gì khi bọn họ nhìn thấy thâm viên tiên tri tử vong nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiến công thâm viên thâm viên tiên tri không có cảnh giác đến kẻ địch tiến công nhất định là cổ tùng đạo nhân ra tay thừa cơ mà vào mật mưu đem tiên tri giết chết hắn mơ ước thâm viên đã lâu chúng ta cái gì không phải là đúng rồi trung yên đánh cuộc hiện tại làm sao làm chờ chúng ta chỉ cần hủy diệt nguyên sơ văn minh nhân loại sẽ có thể giúp t r ợ vạn diệt sư đại nhân hoàn thành đánh cuộc đến mức nguyên sơ thế giới vĩnh hằng đ ạ o c h ủ n g tự nhiên là chiến lợi phẩm của chúng ta mười ba vị ám hắc thâm n g u y ê n chỉ vương xuyên thủng hư không đưa mắt rơi đang không ngừng đổi u tới tiên cổ tu sĩ trên người nhân số càng nhiều bọn họ liền vượt hài lòng